hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuient.org chương một trăm bốn mươi chín người làm chứng phó hòa ngọc bị đuổi ra ngoài thắng lợi thiên xứng liền khuyên hướng lạc phường bên này ta mãnh liệt kháng nghị phó hòa ngọc điên rồi bị trục xuất khỏi đi hợp tình hợp lý có thể trở thành nguyên cáo, nguyên đơn người đại diện người này miệng đầy chửi bậy lời xấu xa càng là vũ nhục thần thánh uy nghiêm phiên tòa án hắn cũng có thể bị trục xuất khỏi đi mới đúng không? Phương Sương Lỗi đứng lên chỉ vào trương đại sơn lớn tiếng kêu ầm lên làm bảng thính nhân viên không được lên tiếng cùng vấn đề, Phương tổng ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết chứ? Trương Đại Sơn một câu nói uống đi tới đường đường đại công ty nhũ đầu ông chủ nếu như là cách mù luật cũng quá làm người ta bất ngờ rồi. Phương Sương lỗi cảm giác mình trong thân thể có một nguồn lửa giận ở, vụt vụt vụt, lên phía trên bốc lên, một đôi mắt ác độc nhìn chằm chằm Trương Đại Sơn, giống như là muốn đem Trương Đại Sơn cho nuốt sống tựa như. Tùng tùng tùng. Chính án dùng sức gõ mấy cái pháp trùy, nghiêm túc nói. Vị này bàng thính nhân viên xin ngươi ngồi xuống, làm ơn tất giữ yên lặng. Sau đó quay đầu trùng Trương Đại Sơn nói, nguyên cáo, nguyên đơn người đại diện cuối cùng cho ngươi một lần thông điệp, cấm chỉ ở phiên tòa án đọc thuộc lòng nói chửi bậy. Trương Đại Sơn hơi khom người lại. Là, chính án. Bây giờ đã để phó hòa ngọc cút ra ngoài, hắn đương nhiên sẽ không lại nói thô tục. Ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Chính án hỏi Có, ta còn có người làm chứng Trương Đại Sơn xoay người Mặt hướng phiên tòa án cửa lớn Lớn tiếng hô chuyện ngày đó ở ta lạc phường môn Điếm chết bệnh lão tiên sinh bạn già tiến vào đình làm chứng Hả? Hứa quan tùng bọn người là xứng sờ, nghĩ thầm Làm sao đột nhiên nhô ra một lão tiên sinh bạn già Không bao lâu, phiên tòa án cửa lớn từ từ mở ra Một vị cốt gầy đá lởm chởm tóc bạc lão nhân ở phong vô ngân nâng đỡ đi vào bởi vì phong vô ngân không có quyền tiến vào phiên tòa án đi vào cửa lớn sau cũng chỉ có thể từ bản thân nàng một người đi lại. Lão nhân phía sau lưng lỏm khỏm, mặt trên người đánh rất nhiều miếng vá hoa vụn quần áo trên mặt cùng trên tay tràn đầy năm tháng lưu lại tang thương dấu vết. Nàng sống hơn nửa đời người vẫn là lần thứ nhất đi vào phiên tòa án. Này ngồi cao với phía trên thẩm phán tổ viên, còn có chu vi trang phục khéo léo bàng thính nhân viên. Từng cảnh tượng ấy nhìn sang đều là như vậy xa lạ, nàng lại như cái mới vừa tiếp xúc thế giới này trẻ con. Có vẻ hơi khiếp đảm đi lại tập tính, phản phất một cơn gió thổi qua nàng thì sẽ ngã xuống. Đây là một phủ thông đến không thể phủ thông hơn nữa cao tuổi lão nhân. Trương Đại Sơn bận biểu tiến lên ngay tiếp. Đưa nàng từ từ nâng đến người làm chứng chó ngồi. Người làm chứng tên gọi là gì? Chính án hỏi. Lão nhân gương mặt mờ mịt, mãi đến tận trương Đại Sơn giải thích với nàng. Bà nội, chính án hỏi ngươi gọi cái gì tên đây? Về. Hồi thanh thiên đại lão ra, ta tên Cao Thanh Phượng. Lão nhân dốc sách kém yếu đáp. Âm thanh rất nhỏ có điều có chuyện ốm ở toàn bộ phiên tòa án người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Thanh thiên đại lão ra. Trên thính phòng hơi ồ lên lại quản chính án gọi đại lão ra đây là còn dừng lại ở xã hội phong kiến sao. Chính án cùng thẩm phán viên liếc mắt nhìn nhau sau đó hỏi tiếp. Cao Thanh Phượng xin hỏi ngươi nên vì ai làm chứng tâm tình của ông lão đột nhiên hơi không khống chế được, cao giọng hô. Thanh thiên đại lão ra, ta. Ta muốn cáo ta này bất hiếu nhi tử cùng con dâu, là bọn hắn. Là bọn hắn hại chết ta bạn già, là bọn hắn hại chết ta bạn già. Vẫn đục cặp mắt đỏ một vòng lớn. Kiện cáo con trai của chính mình cùng con dâu, đây là cái gì tình huống? Mọi người tại chỗ đều là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Không phải đến làm chứng sao? Làm sao đột nhiên lại biến thành một cái khác nguyên cáo, nguyên đơn rồi hả? Chính án cũng là không được kỳ dạy. Trương Đại Sơn nghe được Tiếu Lạc truyền tới nói, bận biểu giải thích. Chính án thẩm phán viên kính xin các ngươi có thể tiếp tục nghe tiếp. Đây là một món đủ để tắm thoát ta Lạc Phường đột bánh mì ô tên chuyện tình. Hắn đối với lão nhân mỉm cười nói, bà nội. Ngươi nói tiếp đi, đại lão gia đang nghe đây. Lão nhân gật gù, già nua trên khuôn mặt tràn đầy đau xót, nước nở nghẹn ngào. Ta này đứa con bất hiếu tử vương đức tài cùng con dâu điện quế hoa, nhẫn tâm đem ta cùng bạn già ta đuổi ra khỏi gia tộc. bạn già ta vốn là tim sẽ không được, ngày đó chịu đến nhi tử nhục mạ sau hắn bệnh liền tái phát. Hắn nhưng nói với ta. Lão bà tử, ta không quan trọng. Ngươi đói bụng không, ta trong túi còn có mười mấy đồng tiền đây, phía trước có nhà bánh ngọt điếm, ta đi mua cho ngươi, ngươi thích ăn nhất trứng mối cao đi. Không nghĩ tới, hắn liền bỏ lại ta một người đi trước, là ta nhi tử cùng con dâu hại chết hắn, là bọn hắn hại chết hắn. Lau nước mắt, khàn khàn lời nói dày thanh quản mãnh liệt sức cuốn hút cảm hóa ở đây mỗi người. Khiến người ta có thể thật sâu cảm nhận được lão nhân bi ai, đây là đến rơi xuống bao nhiêu quyết tâm, mới có thể đem mình nhi tử cùng con dâu cho đưa lên phiên tòa án A, sau lưng cố sự khẳng định khiến người ta càng thêm chua xót liền ngay cả chính án cùng thẩm phán viên đô nghe được nhíu mày. Cao Thanh Phượng con trai của ngươi cùng con dâu tại sao phải đem ngươi cùng của bạn già đuổi ra khỏi nhà. Lão nhân thật dài thở dài một tiếng. Không nói ra được bi thương. Luộc cơm thời điểm, ta không cẩn thận đem nồi cơm điện cho chạm ở trên mặt đất. Con dâu lớn tiếng ở trách ta, bạn già ta thay ta đáp lại vài câu. Con dâu liền lớn tiếng ồn ào nói bạn già ta đánh hắn. Nhi tử sau khi trở lại, nghe được con dâu oán giận cái gì cũng chưa nói. Đem ta cùng bạn già ta liền đẩy mang rắc liền đuổi ra khỏi gia tộc, Còn gọi chúng ta chết ở bên ngoài. Cái gì... Trên đời lại còn có như thế bất hiếu nhi tử. Phiên tòa án trên mọi người nghe được căm phấn sục sôi, không cần tận mắt nhìn, chỉ dựa vào muốn liền có thể tưởng tượng đi ra đó là một thế nào bất hiếu nhi tử cùng một thế nào tranh chua nữ nhân. Internet võng hữu ghi lại lời nói cũng là dồn dập chỉ trích con trai của ông lão cùng con dâu. Thực sự là ra sao đồ bỏ đi nhi tử cùng con dâu đều có a nếu như ta sau đó nhi tử sẽ như vậy, ta miệng rồng quất hắn. Quá đáng hận chống đỡ lão thái thái cáo nhi tử. Bách thiện hiếu làm đầu, ngay cả mình cha mẹ đều có thể nhẫn tâm đuổi ra khỏi nhà, còn gọi bọn họ chết ở bên ngoài, người như vậy cắn bã ở trong hiện thực sinh hoạt nhất định là cái lô sơ. Chính án cùng thẩm phán viên buồn bã bùa rũ, đam chiêu tựa hồ đang tự hỏi như vậy một bất đắc dĩ xã hội hiện tượng. Trương Đại Sơn đem vấn đề quay lại đến Lạc Phường lên án trần kiến bách vô án trên. Chính án, vị này bà lão căn cứ chính xác từ nên có thể chứng minh ngày đó lão tiên sinh cũng không phải là ăn chúc ta Lạc Phường tối trí tử chứ. Thử hỏi một hồi, lão tiên sinh phải đi cho mình bạn già mua trứng muối cao. Hắn làm sao cam lòng chính mình ăn trước, vì lẽ đó chỉ có một khả năng, lão tiên sinh là bệnh tim tái phát dẫn đến đột tử theo ta lạc phường không quan hệ. Lời nói này không thể nghi ngờ phi thường mạnh mẽ độ, mà lời của lão nhân cũng là bằng chứng điểm này. Nhưng là lão tiên sinh kiểm nghiệm thi thể báo cáo xưng phải vượt vào thừa thải thuốc thử trùng dẫn đến tâm suất huyết não bế tắc mà chết lại nên làm gì giải thích. Chính án cao mày nói Vậy thì cần hỏi một chút nhú đầu phương xương lỗi phương tổng rồi Trương Đại Sơn cười chỉ về vế khán giả vì ngồi phương xương lỗi Phương xương lỗi sắc mặt âm trầm đến đáng sợ Khóe miệng cơ nhục bắp thịt không nhìn được giật giật Phó Hòa Ngọc bị đuổi ra phiên tòa án đây là hắn không ngờ tới Hiện tại hắn bị liên quan đến đi vào là hắn càng thêm không nghĩ tới hắn không nghĩ ra cái này mọc ra một tấm mặt to thứ hỗn chứng rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra vì sao có thể như vậy dễ như ăn cháo tầm lái ngủ ở phiên tòa án chiều gió liền phó hòa ngọc đều ở giữa đường bị ép rời sân hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giả phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org chương một nhân vật nguy hiểm phương Sương lỗi bị trương đại sơn điểm danh giống như là lẫn trong đám người tên trộm bị chỉ đi ra đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn đến trên người hắn có điều cách này tên trộm trong lòng tố chất tốt hơn không có một tia kinh hoàng đúng là vô cùng tức giận một đôi mắt lộ ra ác độc ánh sáng nhìn tròng trọc vào trương đại sơn chính án xin mời chấp thuận ta lại xin mời một vị người làm chứng hắn lời làm chứng đủ để chứng minh tất cả những thứ này cùng phương xương lỗi có quan hệ trương đại sơn thản nhiên nói chính án gật gù chính xác oành phiên tòa án đại môn bị tầng tầng đẩy ra ăn mặc mộc mạc biểu hiện có chút hoang mang trương đông hải bất an đi vào ở đem cao thanh phượng xin mời xuống sau khi hắn liền đi tới người làm chứng chỗ ngồi nhìn thấy trương đông hải trong nháy mắt phương xương lỗi trong mắt chợt lói lên một vệt mù mịt mí mắt cũng nhảy mấy lần hắn thật là không có nghĩ đến a hắn bồi dưỡng tâm phúc lại cũng sẽ phản bội hắn người làm chứng tên gọi là gì chính án hỏi về chính án ta tên trương đông hải tề an người trương đông hải thành thật trả lời trương đại sơn truyền đạt tiếu lạc ngôn ngữ mang theo một tia mệnh lệnh ngữ khí quát lên Trương Đông Hải, đem ngươi biết đến nói hết ra, là. Trương Đông Hải ngượng ngùng gật đầu, sau đó có chút khiếp đảm nhìn về phía ghế khán giả vị trên phương xương lỗi, chậm rãi nói, ta ở bề ngoài là lạc phường nhà xưởng giám đốc nhà máy, lén lút lại vì nhũ đầu phương xương lỗi làm việc, vì chen đổ lạc phường, phương xương lỗi đã từng hướng về ta tiết lộ quá lạc phường độc bánh mì sự kiện khuyết đại là hắn trong bóng tối thao tác. Mục đích là tư hao lạc phường danh dự Ngoài ra, hắn còn dùng tiền mua được trước lạc phường nhà xưởng công nhân chế tạo bãi công sự kiện Mà ta ở một bên đổ thêm dầu vào lửa Ngay ở mấy ngày trước, hắn cho ta truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc Để ta ở lạc phường chế tạo gấp gáp trung thu đơn đặt hàng thời điểm chế tạo sự cố bức bách nhà xưởng dừng lại sinh sản Lời ấy vừa ra Vế khán giả tất cả xôn sao internet võng hữu ghi lại lời nói càng là như sau mưa xuân măng giống như hiện lên. The nằm, nguyên lai like đây mới là ẩn dấu đại bốt. Nhũ đầu phương xương lỗi lại là chủ đạo tất cả những thứ này dối tay kết quả này thật là khiến người ta cực lớn hạ kính. Quá ni mã ngoài ý muốn trận này tòa án thẩm vấn so với phim truyền hình đích tình lễ còn muốn đặc sắc thoải mái chập trùng. Phiên tòa án trên. Trung tiện đánh sám. Chính án. Hắn đây là đang vô hại, Hắn ở vô hại ta. Phương xương lỗi khó mà tiếp tục giữ vững chấn định trên mặt thịt kịch liệt run run. Khuôn mặt giữ tợn khủng bố. Chỉ vào trương đông hải liền giết gào lên tiếng. Tùng tùng tùng. Chính án gõ vang pháp trùy. Yên lặng. Xin mời duy trì yên lặng. Chờ toàn trường yên tĩnh lại sau. Hắn nhìn về phía Trương Đông Hải, người làm chứng, ngươi có thể bảo đảm lời ngươi nói tất cả đều là thật sao? Trương Đông Hải trọng trọng gật đầu. Chính án, ta bảo đảm không có một câu là nói dối, vì để ngừa vạn nhất, ta còn đặc biệt ghi lại phương xương lỗi theo ta trò chuyện. Nói qua, đem một u bàn đưa ra ngoài. Cảnh sát tòa án đem hiện đưa cho quan tòa trợ lý, quan tòa trợ lý lại hiện đưa cho chính án cùng thẩm phán viên, đang kiểm tra u bàn không có gì điểm đáng ngờ sau, liền để công nhân viên mở ra truyền phát tin bên trong ghi âm tập tin, làm trương Đông Hải cùng Phương xương lỗi trò chuyện thanh âm của ở to lớn phiên tòa án bên trong vang lên lúc, mỗi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà phương xương lỗi thì lại cắn chặt hàm răng đặt ở trên đùi tay ở không nhìn được khẽ run. Nghe xong ghi âm sau khi Trương Đại Sơn lần thứ hai ném ra một nặng cân người làm chứng. Sau khi xuất viện vương chùy sắt. Vương chùy sắt thẳng thắn có một người xa lạ cho hắn 20.000 để hắn tổ chức lạc phường công nhân bãi công gây sự cùng Trương Đông Hải lời khai hoàn toàn đúng trên. Cùng lúc đó. Sợ đến hoang mang lo sợ Trần Kiến Bách cũng bàn giao, hắn là lấy được nhũ đầu thật là tốt nơi mới viết một phần bôi đen lạc phường danh dự tin tức, mặt khác hắn còn bàn giao, cái kia viết thi kiểm báo cáo lưu hội long cũng là chịu nhũ đầu đút lót, đi xa nước hắn rời đi. Bằng chứng như núi, không cách nào nữa cãi lại. Bất kể là chính án thẩm phán viên cũng hoặc là quảng đại xã hội quần chúng cũng đã hiểu rõ ra. Hết thầy tất cả đều là nhũ đầu ông chủ phương xương lỗi nhằm vào lạc phường âm mưu, mục đích rất rõ ràng chính là phá hủy lạc phường. Phương xương lỗi mặt xám như cho tàn trên chán trên người toát ra chảy dòng dòng mồ hôi hột, ở tất cả tầm mắt đều rơi vào trên người hắn lúc, hắn vẫn như cũ không nhúc nhích ngồi đứng ở ghế khán giả vì trên, không phải hắn không muốn đồng. Mà là hai chân đã không nghe chính hắn sai khiến phảng phất tất cả khí lực đều ở trong nháy mắt kéo ra thân thể Thất bại Thất bại thảm hại Trận này tòa án thẩm vẫn không phải đối với lạc phường thẩm phán Mà là đối với hắn và nhũ đầu thẩm phán Nhưng là tại sao lại như vậy Hắn có chút chưa hoàn hồn lại Đến tột cùng là hắn xem thường lạc phường tiếu lạc Vẫn là nói mình quá mức cấp thiết muốn muốn hủy diệt lạc phường do đó chảy ra quá nhiều chứng cứ. Nguyên cáo, nguyên đơn chấu ngồi, lý tử manh kinh ngạc nhìn Trương Đại Sơn, nàng phát hiện hôm nay Trương Đại Sơn rất có nhân cách mị lực, ngoại trừ trước thô tục, bình thường lúc nói chuyện thậm chí có tiếu lạc bóng dáng, nàng không chỉ một lần sinh ra ảo giác ở phiên tòa án trên trầm rãi mà nói không phải Trương Đại Sơn, mà là tiếu lạc. Ô. Phòng cà phê bên trong tiếu lạc thật dài thở phào nhẹ nhõm đem tông thầm gọi thẳng trực tiếp mặt giấy đóng lại, sẽ đem ốm nghe đem hái xuống đối với hắn mà nói trận này chiến dịch đánh cho khá là gian nan, có điều toàn thắng kết quả để hắn vô cùng vui mừng. Bưng lên trên bàn cốc chuẩn bị uống cạn bên trong cà phê, phát hiện cà phê đắt lạnh, liền vỗ tay cách đột, gọi nhân viên phục vụ trở lên một chén. Lúc này... Hắn mới chú ý tới ngồi ở đối diện Cổ Thiến Lâm, nữ nhân vẫn đi chưa tới, giờ khắc này đang dùng một loại ánh mắt khác thường bình tĩnh nhìn hắn. Ngươi đến tột cùng là người nào? Cổ Thiến Lâm giống như là đang quan sát phạm nhân ánh mắt đảo qua tiếu lạc trên người mỗi một nơi đặc thù cơ hồ mỗi lần gặp mặt tiếu lạc đô sẽ mang cho nàng chấn động thân thủ mạnh ngoại hạng, liền lính đánh thuê hồng hạt tử đều chết ở trong tay hắn. Mà bây giờ, lại đánh thắng một hồi quan tòa, vẫn là viễn trình điều khiển. Thần bí như vậy khó lường nam nhân, làm cho nàng đánh đáy lòng run rẩy nghĩ thầm. Đây là nhân loại sao, này sợ là ngoại tinh nhân chứ. Ta tên Tiếu Lạc, Tây tỉnh người, ta tư liệu cổ sĩ quan cảnh sát nên lật mục nát đi. Tiếu Lạc thản nhiên nói, đây thật sự là của bộ mặt thật. Cổ thiến lâm không tha thứ hỏi năng lực của ngươi vượt ra khỏi ta nhận thức cho ta mà nói, ngươi là nhân vật nguy hiểm nếu như ngươi là tội phạm, giang thành sợ cũng không đủ ngươi mấy lần săn vặt, ngươi lại như viên ẩn ở trong đám người bom, lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung, mang đến tính chất hủy diệt tai nạn. Ngươi nghĩ có thêm. Tiếu lạc mỉm cười nở nụ cười. Thật sao? Cổ thiến lâm lạnh nhạt nói. Ta cũng hy vọng là mình cả nghĩ quá rồi. Tiếu lạc không trả lời nàng uống một hớp nhỏ nhân viên phục vụ bưng lên cà phê nóng mở máy vi tính ra bên trong tồn. Thè biết bang đeo gì? Nhìn lại. Đến làm cảnh xem xét đi làm sao? Lấy năng lực của ngươi ta nghĩ ngươi sẽ trở thành tội phạm ác mộng. Cổ thiến lâm đột nhiên mở miệng nói. Tiếu lạc ở trong mắt nàng là một con giá thú hung mãnh, lúc nào cũng có thể đối với xã hội này tạo thành nguy hại cực lớn. Nàng hy vọng có thể dùng cơ thân phận này đem con này giá thú xăng nanh lời chảo cho trói buộc lại, hoặc là đem ra đối phó tội phạm. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 151 Võ Lâm cùng Giang Hồ Làm cảnh sát Tiếu Lạc giống như là nghe được một rất buồn cười chuyện cười cười ra tiếng Sau đó thả xuống cà phê cân nhắc nói Ngươi biết ta vì sao lại bang Lạc Phường đánh trận này quan tỏa sao? Cổ Thiến Lâm chừng mắt nhìn hỏi Tại sao? Bởi vì Lạc Phường ông chủ bây giờ là ta Tiếu lạc thâm trầm trả lời một câu ở cổ tiến lâm ngạc nhiên đem bàn bút ký khép lại cất vào trong bao đứng dậy liền hướng phòng cà phê đi ra ngoài có như thế cái cơ tại đây hắn mất đi uống cà phê hứng thú. Cổ tiến lâm đâm chọc xứng sờ ở chỗ ngồi trong thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được tiếu lạc là lạc phường ông chủ chuyện thực. Có điều nàng cuối cùng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, tiếu lạc ở kinh thương chuyện này với bọn họ cơ tới nói tuyệt đối là món đáng giá vui mừng chuyện bởi vì nàng không thể nào tưởng tượng được nếu như tiếu lạc là tội phạm, này sẽ là như thế nào vướng tay chân. Có điều nàng sẽ không bỏ qua đối với 912, sự kiện điều tra tiếu lạc hiểm nghi rất lớn bất kể là ai, phạm pháp cũng phải chịu đến luật pháp trừng phạt. Trần Kiến Bách phi báng chửi bơi tội thành lập, phán xử tù giam một năm, cũng phạt tiền ngàn nguyên. Nhũ đầu phương xương lỗi làm đình bị phản lũng đoạn cùng phản cạnh tranh bất chính chấp pháp cuộc cho mang đi điều tra, chứng cứ xác thực, đem đối mặt lượng lớn khoản tiền bồi thường. Một lần công khai tòa án thẩm vấn, Lạc Phường danh dự lấy được khôi phục trôi đi khách hàng không chỉ có trở về còn ngoài ngạc trào vào đại lượng mới khách hàng, trái lại nhũ đầu. Danh dự rơi xuống thấp nhất cốc được xã hội quần chúng phỉ nhổ cùng nhục mạ trong lúc nhất thời, giang thành bánh ngọt bánh mì ngành nghề cách cuộc đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Bãi qua lễ chúc mừng Tiếu Lạc cùng Trương Đại Sơn liền về tới nơi ở. phong vơ ngân năm người chưa hết thòm thèm mang theo đánh bia cùng thiêu đốt cũng nổi lên, hôm nay không chuẩn bị về nhà xưởng ký túc xá quyết tâm muốn chen ở Tiếu Lạc một phòng vừa nghe bên trong. Ngược lại để cho bọn họ ở trong đại sảnh chen là được Phòng ngủ là tuyệt đối không thể nhường ra đi Tiếu lạc tự nhiên không có ý kiến Mẹ chứng thực sự là quá sung sướng Lão Tiếu Sau đó lại có thêm loại này ló mặt chuyện nhất định phải gọi ta Trương Đại Sơn còn đang trở về chỗ chính mình lưu loát Vì là lạc phường thay quyền quá trình Càng dư vị càng là cảm thấy kích thích cùng thoải mái Chưa hết thòm thèm Tiếu lạc lườm hắn một cái Trước ngươi không phải nói căng thẳng sao Căng thẳng cái chứng Trương Đại Sơn đem mình điện thoại di động đưa tới Tiếu lạc trước mặt Xem ca bốc lập tức nhờ có 500 ngàn miến Vẫn còn tiếp tục lên phía trên tăng vọt Internet còn lưu truyền ta ở phiên tòa án trên nói kinh điển trích lời đây Ta hiện tại kích thước cũng coi như cái xanh nhân rồi Đắc sắt đi ngươi tiếu lạc nhất mi đạo kha kha ta cảm giác mình mùa xuân muốn tới microso book tốt nhất nhiều nữ miến đều ở hỏi dò ta phương thức liên lạc một ngày chơi một cũng không mang lặp lại trương đại sơn cười to nói tiếu lạc không có phản ứng hắn tẻ nhạt nói ra nói thật lần này tòa án thẩm vấn may có trương đại sơn hắn có một tờ có thể làm tức giận người miệng Mà Tiếu Lạc lời nói thì lại thiên hướng với lý trí, thô tục là cơ bản không nói ra được. Ở tòa án thẩm vấn trên hai người có thể nói là hợp thể tạo thành có hai người đặc sắc thay huyền hình tượng. Đúng rồi, cái kia cao thanh phượng lão nhân công tác có hay không an bài xong. Tiếu Lạc đột nhiên mở miệng hỏi. Đương nhiên sắp xếp xong xuôi, phòng tài vụ bộ trưởng lấy công ty danh nghĩa vì nàng cúng một khoản tiền. Vì phòng ngừa bị con trai của nàng cùng con dâu cướp giật, khoản tiền kia đã ủy thác cho luật sư, lấy tiền trợ cấp hình thức ở mỗi tháng đầu tháng phân phát đến trong tay nàng, bảo đảm nàng áo cơm vô lu, mặt khác cũng tìm luật sư vì nàng đại lý, cho tới nàng cùng nàng con trai con dâu cuối cùng sẽ có cái kết quả gì, ta sẽ không rõ ràng. Ừ, như vậy cũng tốt. Tiếu lạc gật gù, hắn sẽ không bạc đãi bất kỳ đối với hắn có ăn người cái kia Trương Đông Hải đây. Vậy thì muốn hỏi một chút Phong Lão để rồi. Trương Đại Sơn hướng chính đang cửa ăn thiêu đốt Phong Vơ Ngân vấy tay hô Phong Lão để tới đây một chút. Lão Tiếu hỏi ngươi Trương Đông Hải chuyện. Đến lặp. Phong Vơ Ngân thả xuống nướng chuối như một cơn gió tựa như chạy tới. Lau miệng trên dầu chất lỏng, hướng về Tiếu Lạc báo cáo, theo Tiếu ca dặn, đem Trương Hải Đông một nhà đưa đến sân bay, tận mắt nhìn bọn họ đăng ký sau khi chúng ta mới rời khỏi. Dọc theo đường đi có phát hiện hay không cái gì kẻ khả nghi theo dõi. Tiếu Lạc lại hỏi. Phong vơ ngân lắc đầu một cái. Không có, Tiểu Ngũ bọn họ một mực bí mật quan sát, không phát hiện có cái khác kẻ khả nghi. Biết rồi, đi thôi. Tiếu ca đồng thời tuốt chối chứ, mua nhiều lắm. Mẹ trứng, trà đạp lương thực nhưng là phi thường đáng thèm nhỏ, đến để ca giúp các ngươi giải quyết. Trương Đại Sơn vén tay áo lên chuẩn bị phải lớn hơn làm một cuộc kề vai sát cánh. Hãy cùng phong vơ ngân cùng đi quá khứ bắt đầu ăn uống rượu, ăn thịt, khoe khoang to lớn tầng cao nhất vang lên bọn họ thô lỗ tiếng cười cùng gọi tiếng quát. Tiếu lạc hít vào một hơi thật dài khí. Xoay người, mặt hướng lâu ở ngoài đón gió mà đứng ở giang thành mảnh này vùng ngoại thành bóng đêm có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Lần này ngoại trừ lạc phường hoàn toàn thắng lợi ở ngoài, hắn đồng dạng thu hoạch khá rồi dào hệ thống điểm tăng vọt 200.000 điểm tất cả đều là lần này tòa án thẩm vấn kết quả, hắn là gián tiếp ảnh hưởng hệ thống tự động phân biệt sưu tập bởi vì tòa án thẩm vấn ở các đại nền tảng gọi thẳng trực tiếp. Được ảnh hưởng người số đếm lớn mới có này 200.000 điểm. Cách kéo dài tính mạng năng lực 500.000 điểm tích phân gần rồi rất nhiều. Mặt khác, hệ thống mổ khóa một cấp cao thương thành tiếu là kinh ngạc phát hiện. Ở cấp cao trong thương thành lại có võ hiệp trên TV các loại võ công, dịch cân kinh, hàng long thập bát trưởng, lăng ba vi bộ. Chờ chút. Cần tiêu hao điểm so với lính đánh thuê chi vương thể chất nhiều hơn nhiều, như dịch cân kinh, nếu như muốn hối đoái, càng là cần tiêu tốn cao tới 10 vạn điểm điểm. Hệ thống chuyện gì thế này? Tiếu là không rõ. Canh, lính đánh thuê chi vương thể chất thay đổi là ngoại tại thân thể điều kiện. Mà dịch cân kinh là nâng lên nội lực cao cấp võ công, một khi hối đoái, túc chủ đem nắm giữ quá mức bình thường nội lực, bất kể là sức mạnh, tốc độ, cũng hoặc là sự chịu đựng, đều sẽ được vĩnh cửu nâng lên. Chúng nó đều là nâng lên thực lực bản thân, một cái nội lực, một cách ngoại công. Canh chính xác! Vì sao lính đánh thuê chi vương thể chất chỉ cần một ngàn điểm, mà dịch cân kinh cần mười vạn điểm? Đây là tiếu lạc muốn nhất không thông địa phương, một ngàn cùng mười vạn, điều này cũng cách biệt lớn quá rồi đó, nếu như dựa theo vật ưu thì lại đắt tiền nguyên tắc, chẳng phải là nói dịp cân kinh so với lính đánh thuê chi vương thể chất mạnh hơn nhiều lắm. Keng, một trăm lính đánh thuê chi vương thể chất cũng đánh không lại một dịp cân kinh đại thừa người. Hệ thống này không mang theo tình cảm nhắc nhở thanh ở trong đầu vang lên. Tiếu lạc hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cho rằng lính đánh thuê chi vương thể chất đã tương đương lợi hại, không nghĩ tới còn có lợi hại hơn, nếu trong hệ thống có dịp cân kinh môn võ công này, vậy có phải hay không đại biểu thế giới này tồn tại một đám người luyện võ? Một võ hiệp giang hồ. Xem ra, thế giới này còn thật thú vị. Đang kinh ngạc qua đi, Tiếu lạc ngược lại với cái thế giới này tràn đầy chờ mong, võ lâm giang hồ những chữ này mắt xác thực đủ khiến người ta nhiệt huyết sôi trào hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giả phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuient.com.sg chương một trăm năm mươi thì sát Trung thu ngày hội lần tư hôn, bất kể là Tiếu Lạc vẫn là Trương Đại Sơn đều đánh một trận điện thoại cho nhà, hỏi bọn họ có hay không thu được gửi qua bưu điện trở về bánh Trung thu tán gấu tiếp tán gấu việc nhà, nhưng cùng dĩ vãng trò chuyện như thế, ở nhà người hỏi dò có hay không đối tượng đề tài bên trong ngưng hẳn. Lạc phường không có giải lao, các cửa lớn điếm như thường lệ mở cửa doanh nghiệp, bởi vì trung thu ngày này có khá nhiều khách hàng sẽ tới cửa mua bánh trung thu cùng bánh ngọt bánh mì. Tiếu lạc trong lúc rảnh rỗi, liền ở Lý Tử Manh cùng đi thị sát môn điếm. Rất nhiều môn điếm công nhân cũng không nhận ra tiếu lạc, nhưng nhận thức ma tinh bộ Lý Tử Manh, nguyên nhân ở chỗ nàng là hết thảy môn điếm điếm trưởng người lãnh đạo trực tiếp. Khi biết Tiếu Lạc là Lạc Phường ông chủ lúc, rất nhiều nhân viên cửa hàng đều lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, làm sao cũng không nghĩ tới bọn họ lão bản lớn như thế trẻ tuổi bá đạo tổng giám đốc tiết tấu. Hiện tại chúng ta Lạc Phường môn điếm chuyện làm ăn đã về tới lúc trước, giao dịch lượng so với đã từng đỉnh phong thời kỳ cao hơn nữa hai lần không ngừng. Trên xe, Lý Tử Manh mặt mỉm cười hướng về Tiếu Lạc hồi báo môn điếm chuyện làm ăn tình huống có thể nói, Lạc Phường đã một lần nữa đứng lên, hơn nữa ở hai ngày thời gian trong trở thành giang thành bánh ngọt bánh mì ngành nghề bá chủ, đơn đặt hàng không ngừng, môn điếm chuyện làm ăn cũng hỏa bảo, thế không thể đỡ. Đang nói xong tình huống này sau, nàng cố ý từ giữa gương chiếu hậu lén lút quan sát Tiếu Lạc. Xem hắn sẽ có phản ứng gì, lại phát hiện tiếu lạc trên mặt không có bao nhiêu sóng lớn, liền lặng lặng ngồi ở trên ghế sau, tay phải nắm tay giữ quai hàm, lười nhắc cùng không sao cả nhìn bên ngoài dòng người cùng dòng xe cổ. Lý tử manh mím mím môi, hơi có chút thất vọng, nàng vốn tưởng rằng tiếu lạc sẽ rất hài lòng, chí ít sẽ lộ ra một hiểu ý mỉm cười. Trong xe yên lặng một lúc, nàng đột nhiên có chút do dự hỏi. Tiếu Tổng có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không. Vấn đề gì? Tiếu Lạc nói. Lý Tử Manh thăm dò tính hỏi dò. Tòa án thẩm vấn ngày đó ngươi đã đi đâu? Tiếu Lạc suy nghĩ một chút trả lời. Bận biểu sự tình đi tới. Sau đó lại hỏi làm sao vậy? Lý Tử Manh lắc đầu một cái. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy tòa án thẩm vấn ngày đó Trương Tổng nói chuyện phương thức rất giống ngươi. Hả? Tiếu lạc nhếu nhếu mày, bình tĩnh nhìn nàng trong lòng rất kinh ngạc. Nữ nhân quả nhiên là thần kinh nhạy cảm động vật, này đều có thể phát hiện. Bị hắn nhìn ra cả người có chút không dễ chịu, Lý Tử Manh lung túng cười nói. Kỳ thực cũng không có rồi. Hẳn là ta suy nghĩ lung tung ngươi nói đúng, đúng là ngươi suy nghĩ lung tung. Tiếu lạc lấy ngữ khí rất chắc chắn nói. Lý Tử Manh nhìn bên trong gương chiếu hậu bên trong Tiếu lạc nở nụ cười, cười đến cực kỳ không tự nhiên. Đây chính là nếu nói giới chuyện vãn đi thầm nghĩ, chính mình tại sao phải nói như thế, kẻ nhạt đề tài. Trương tổng là Trương tổng, Tiếu tổng là Tiếu tổng, có thể nào nói làm một đây? Không bao lâu, lại đã tới một nhà môn điểm trước. Nhà này môn điếm vị trí tốt vô cùng đông nam tây bắc bốn cái phương hướng đều là tiểu khu, khách hàng lượng tất nhiên là có bảo đảm. Nơi này chính là lúc trước có một lão tiên sinh bệnh tim tái phát đột tử môn điếm, điếm trưởng gọi tôn kiến nam, một thành thật bản phận người đối xử công tác vô cùng để bụng tiếu tổng ngươi xem, nhân viên cửa hàng không giúp được lúc, hắn còn thân hơn tự đi ra chiêu đãi khách hàng. Lý Tử Manh nói tiếu lạc theo tầm mắt của nàng nhìn lại quả nhiên thấy được đang chiêu đãi khách nhân tôn chiến nam có muốn hay không đi xuống xem một chút lý tử manh hỏi vẫn là xem một chút đi tiếu lạc thở sâu ra một hơi mở cửa xe đi xuống lý tử manh bận biểu xuống xe đuổi tới Nàng chiều cao tiếp cận 1m7, mặc vào giày cao gót hậu thân tài có vẻ gì thường cao gầy, tóc gọn gàng nhanh chóng sau này tết thành một cái đuôi ngựa tinh xảo khuôn mặt như trứng gà bạch tựa như bóng loáng trắng nón. Trên người mặc một bộ màu trắng áo lông, phối hợp một cái thời thượng mau nhung trường khoản áo khoác trên đùi mặt chính là màu đen tất sởi tơ tầm, lộ ra một luồng mê hoặc. vừa mới xuống xe liền rước lấy rất nhiều nam tính ánh mắt. So với nàng tiếu lạc ăn mặc liền đơn giản tùy ý hơn nhiều, màu đen áo lông xứng màu đen quần thường cửa tay áo, măng xét kéo lên lộ ra cánh tay, như vậy tùy ý phối hợp mặc ở trên người hắn nhưng là tán lộ ra một loại đặc biệt kỳ ảo cùng tuấn tú, còn có một phân tuấn lạnh. Thông thường mà nói, bất luận người nào đứng lý tử manh bên cạnh, khí chàng đều sẽ bị lý tử manh khí chàng che lại. Mà hắn sẽ không, loại kia tự nhiên mà thành tự tin, để hắn ở tôi cút độc lập có loại ngạo thì thiên địa khí phách như là trí cao vô thượng vương, lý tử manh thì lại dường như phụ tá hắn hiền thần. Trong điếm đông như chảy hội, tiếu là không có cố ý đi quấy giày chính đang bận rộn tôn kiến nam. Chuyện làm ăn được rồi, cái này tôn kiến nam khắp khuôn mặt là nụ cười vui vẻ. Lần thứ nhất thấy hắn lúc chán nản cùng chán trường dáng dấp quét một cây sạch xanh xanh. Tiếu Tổng Ở phát hiện Tiếu Lạc liền đứng ở trước mặt mình một sát na, tôn kiến nam kích động đến ngay cả nói chuyện cũng đã biến thành tiếng sung. Tiếu Lạc mỉm cười với hỏi Tôn điếm trưởng bây giờ chuyện làm ăn thế nào? Hay Hay hơn nhiều, từ khi lần kia tòa án thẩm vấn sau khi kết thúc trong cửa hàng chuyện làm ăn liền lập tức hỏa bảo đi lên, ta đã rất lâu chưa từng thấy có nhiều như vậy khách hàng đến tiệm chúng ta tiêu phí. Tôn kiến nam có lớn vô cùng cảm xúc, hắn thật sự không nghĩ tới tiếu là có thể mang lạc phường đi tới một độ cao mới, hắn giờ khắc này là cỡ nào muốn đem tiếu lạc đích thực thực thân phận báo cho cháu gái của chính mình tôn ngọc A làm cho nàng khỏe mạnh nắm lấy trước mắt cái này nam nhân ưu tú tiếu lạc gật gù như vậy cũng tốt ông chủ các ngươi này có hay không tương đối thích hợp cao tuổi lão nhân ăn bánh mì muốn suốt một điểm lão nhân ra không mấy cái răng quá cứng ngắt không cắn nổi một người trung niên phụ nữ đi tới hướng về tôn kiến nam dò hỏi có a có a sẽ ở đó hàng đơn vị trí ta mang ngươi tới Tôn Kiến Nam nhiệt tình trả lời vị này nữ khách nhân vấn đề đang chuẩn bị đi ra lúc, nhưng bỗng dưng ý thức được Tiếu Lạc tại đây, không khỏi làm khó dễ cười nói Tiếu Tổng ta đây. Tiếu Lạc phất phất tay. ngươi bận rộn của đi, ta tùy tiện nhìn. Tốt đẹp. Tôn Kiến Nam trả lời một tiếng, sau đó liền chiêu đãi vị kia phụ nữ trung niên rồi. Tiếu lạc vẫn đúng là sẽ theo nơi nhìn, như bánh ngọt tiệm bánh mì trú trọng nhất chính là hoàn cảnh, hoàn cảnh sạch sẽ sạch sẽ, mới có thể nâng lên khách hàng độ tín nhiệm. Nếu như bề ngoài xem ra liền tảng loạn không thể tả khách hàng một cách tự nhiên sẽ cảm thấy bánh ngọt cùng bánh mì ở chế tác thời điểm không có chút nào vệ sinh. Tuy rằng hắn không có cho thấy thân phận của chính mình có thể trong điểm rất nhiều tiểu mũi nhân viên cửa hàng đều đoán được liền lý tử manh đều không núm ở phía sau như điều Con đuôi tựa như theo Không phải lạc phường ông chủ là ai Mà này một suy đoán cũng bị tính cách hoạt bát một cái nào đó Tiểu mùi ở tôn kiến nam này được chứng minh Thoa, nguyên lai like hắn chính là chúng ta lão bản lớn Rất đẹp trai Phạm mê gái nữ hài hướng tiếu lạc ném đi tới ái mộ ánh mắt trong kịch truyền hình cũng không đều là gạt người rồi thật sự có thuộc về bá đạo tổng giám đốc này một khoản đây. Nhanh chụp trộm nhanh chụp trộm a bỏ qua thôn này sẽ không cái tiệm này. Cảm giác ông chủ cùng Lý Bộ trưởng rất xứng đây trai tài gái sắc căn bản không khả năng có chúng ta chuyện gì rồi. Đẹp trai như vậy khí ưu tú như thế ông chủ chính là để ta làm tiểu tam ta cũng đồng ý. Nhân viên cửa hàng xì xào bàn tán đang chiêu đãi khách hàng đồng thời đã ở làm một ít động tác chụp trộm tiếu lạc. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 153 đã từng vẻ đẹp. Tiếu lạc cùng lý tử manh ở môn điếm đãi khách khâu ngồi xuống uống nổi lên trà nóng tôn kiến nam chiêu đãi xong khách hàng sau liền nhiệt tình tiến lên đón nụ cười đáng yêu hỏi. Tiếu tổng đối với chúng ta công tác có cái gì chỉ đạo tính kiến nghị sao. trước đây hắn là đối với tiếu lạc nắm thái độ hoài nghi hiện tại Hắn là hai phần trăm tin tưởng tiếu lạc lãnh đạo tài năng bằng không lạc phường không thể ở đây sao thời gian ngắn ngủi bên trong đứng lên đặc biệt liền nhũ đầu lão tổng phương xương lỗi lại đều thua ở tiếu lạc trong tay. Loại năng lực này ưu tú đến để hắn cảm thấy tiếu lạc giống như là cao cao tại thượng thần. Chỉ có một kiến nghị. Tiếu lạc hơi mỉm cười nói. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Lý tử manh cũng là đối với hết thảy môn điếm điếm trưởng yêu cầu. Lý tử manh mau mau lấy ra giấy cùng bút, muốn tỉ mỉ ghi chép xuống tiếu lạc phía dưới ngữ, để nàng ở mỗi cách môn điếm tiến hành phổ biến cùng tuyên truyền. Điếm trưởng muốn học dùng năm sơ lý luận cửa đối diện điếm tiến hành quản lý. Tiếu lạc nói. năm sơ lý luận. Không cần nói tôn kiến nam một mặt mộng vòng. Lý tử manh đồng dạng là lộ ra không hiểu vẻ mặt. Tiếu lạc cười cợt, nói tiếp. Năm sơ chính là thu dọn, chỉnh đốn quét sạch thanh khiết cùng với tố dưỡng thu dọn chính là phân chia bảo đảm chất lượng kỳ dài ngắn bánh ngọt cùng bánh mì, sắp vượt qua bảo đảm chất lượng kỳ, giống nhau cũng không đến đặt ở hàng trên kề trên, mau chóng xử lý xong. Chỉnh đốn là đem trong điếm tất cả mọi thứ bày ra chỉnh tề, sáng tỏ số lượng. Sáng tỏ biểu thì thực hiện ba đình, đình danh, đình lượng, đình vị. Quét sạch nhưng là tiêu diệt trong điếm vết bẩn, cũng phòng ngừa ô nhiễm phát sinh. Ở Tiếu Lạc Trầm rãi hướng về Tôn Kiến Nam cùng Lý Tử Manh tự thuật năm sơ lý luận lúc, lại có hai cô bé quang lâm môn điếm mua bánh ngọt bánh mì. Các nàng ăn mặc thời thường, vóc người đều rất tốt, một người trong đó tóc hơi cuộn, thần thái sáng láng. Mà một cách khác xem ra trạng thái tinh thần không tốt Sắc mặt hơi trắng Nhưng vui tươi tướng mạo Nhưng đủ khiến rất nhiều nam sinh vì đó mê đảo Mộng kỳ trên người Ngươi giải phấu vết thương Vẫn chưa hoàn toàn khép lại Thầy thuốc gọi ngươi phải đặc biệt coi chừng chú ý một điểm Tóc hơi của nữ hài nói nhắc nhở Chính là Mã Linh Nhi cùng Triệu Mộng kỳ Triệu Mộng kỳ lắc lắc đầu Không có chuyện gì ta vừa nghe tới bánh mì nướng vị thơm liền rất nhiều muốn ăn chúng ta mau vào đi xem xem đi mã linh nhi biếu môi ngươi coi như lại có thêm muốn ăn cũng không có thể ăn a ngươi bây giờ chỉ có thể uống thanh đảm cháo hoa không thể ăn liền đi vào ngửi ngửi chứ ngửi người ta liền đủ hài lòng triệu mộng kỳ cười nói chuyện này được rồi thật bắt ngươi không có cách nào mã linh nhi thỏa hiệp Có điều ngươi thật sự chỉ có thể đi vào người người nha. Ừ. Triệu mộng kỳ gật gù. Hai người cùng đi vào cửa điếm, vào mắt, là các loại các loại làm được hoa cả mắt túi cùng bánh ngọt kiểu pháp mềm bánh mì, núi nhỏ cuốn bánh gato, tay xé bánh mì, bánh bê t tê, dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, thủy, sĩ cuốn. Chờ chút, nhìn ra khiến người ta muốn ăn tăng nhiều. Liền nguyên bản sẽ không cảm thấy đói bụng Mã Linh Nhi cũng không nhìn được nuốt nuốt nơ u, v, quy, quy, o, t, bọt Xem đem ngươi thèm Muốn ăn liền mua đi Triệu mộng kỳ oan nàng một chút Mã Linh Nhi thái độ kiên quyết phất tay nói Không được Vì duy trì tốt đẹp chính là vóc người Ta kiên quyết chống đỡ loại này Sốt cao lượng đồ ăn Ta trước đây thường thường ăn a Không phải cũng không trường mập mà Triệu Mộng Kỳ nói rằng, nói xong trên mặt ánh sáng bỗng nhiên trở nên ảm đạm bởi vì nàng trước đây xác thực thường thường ăn, chỉ có điều đều là do Tiếu Lạc mua cho nàng ăn, nàng nhớ tới rất rõ ràng có một lần cùng Tiếu Lạc đồng thời đi vào đến lạc phường bánh ngọt điếm, lại phát hiện trên người chỉ dẫn theo mười mấy đồng tiền, cuối cùng liền chọn cách lại lớn lại nhiều tay xé túi, hai người đồng thời chia cắt rơi mất. Đoạn thời gian kia thật sự vô cùng vui sướng. Chỉ là đã từng vẻ đẹp bị nàng một tay phá hủy rơi mất. Muốn đến đây, liền cảm thấy được mũi ê ẩm con mắt đỏ một vòng. Mộng kỳ, ngươi làm sao vậy? Mã Linh Nhi quan tâm hỏi. Triệu mộng kỳ dùng sức hít một hơi bỏ ra một vệt nụ cười. Không, không có gì, đúng rồi Linh Nhi, chữa bệnh cho ta 10 vạn đồng tiền đến cùng ở đâu ra? Nàng ở trên giường bệnh thời điểm trong ngơ ngơ màng màng thật giống nhìn thấy tiếu lạc, vào lúc này cuối cùng nhớ tới muốn cùng Mã Linh Nhi nghiệm chứng thật hay giả rồi. Không phải theo như ngươi nói sao, là ta hướng trong nhà người nắm. Mã Linh Nhi ánh mắt có chút né tránh, nói dối mà, dù sao cũng hơi trột giả. Nha! Triệu mộng kỳ hơi thất lạc cúi đầu, sau đó nói, nợ tiền của ngươi ta sau đó chậm rãi trả lại ngươi. Không cần không cần, người nhà của ta không thiếu tiền Mã Linh Nhi càng nói càng là nhỏ thanh cùng không có sức Nào có liền mười vạn đồng cũng không muốn trả lại đạo lý Nàng hiện tại cảm thấy giấy sớm muộn là túi không được họa Bối rối lấy có phải là nên cùng triệu mộng kỳ rõ ràng mười mươi bàn giao Có điều suy nghĩ một chút Vẫn là quyết định trước tiên thăm dò triệu mộng kỳ ý tứ Liền mau mau rang rộng ra đề tài tiền chuyện chờ ngươi sau khi khỏi bệnh lại nói, làm tỉ mũi, ta không thể không nói ngươi, ngươi làm sao tìm được cách kia hoa hải phong làm bạn trai a loại kia phú nhị đại một điểm năng lực đều không có, chính là có cái có tiền cha, ngươi xem một chút hắn, ngươi ngã bệnh hắn ngay cả xem cũng không tới nhìn ngươi một chút, quả thực chính là tên xấu xa, nha không đúng, nói hắn là kẻ cặn bã đều là ở cất nhắc hắn, hắn chính là khối trong hầm cầu tảng đá. Vừa thối vừa cứng Triệu mộng kỳ trên mặt lộ ra một vệt đau khổ nụ cười Linh nhi không muốn để hắn chuyện đến nước này Ta ai cũng không trách Thì trách chính mình ngô xuẩn Không nhìn được mê hoạt Đừng nói như vậy Rất ít nữ hài có thể tại tiền tài mê hoặc trước mặt chặn lại Bắt ta tới nói đi Nếu là có cái công tử nhà giàu nắm mười mấy vạn ném ta Ta cũng có khả năng cái gì cũng không cố hãy cùng hắn đi Mã Linh Nhi đúng lúc đình chỉ, sau đó sẽ chuyển tới tiếu lạc trên người, được rồi, không nói cách này, nói một chút một người tên đi, Mộng Kỳ ở ngươi sinh bệnh lúc hôn mê trong miệng ngươi đọc tiếu lạc rốt cuộc là ai vậy? Triệu Mộng Kỳ xứng sờ trong lòng một trận cười khổ. Ta ngất sau gọi hắn tên sao? Hắn là ta bạn trai cũ, cũng là của ta mối tình đầu, hai chúng ta đối với lẫn nhau tới nói đều là lần thứ nhất luyến ái. Không có xe infelation kinh nghiệm, vừa bắt đầu đều náo loạn rất nhiều chuyện cười, chật vật quá, quấn bách quá, cũng náo quá rất nhiều cảm xúc, nhưng bây giờ nhớ lại đều là tràn đầy ngọt ngào. Cười ngọt ngào lên chỉ cần vừa nghĩ tới tiếu lạc, triệu mộng kỳ liền cảm thấy rất vui vẻ. Trong đầu hiện lên đã từng hình ảnh, không mang ô đi mưa, chỉ có thể đứng chạm xe buýt trốn vũ nhì theo thường lệ đến rồi đau đến liền bước đi cũng không được tiếu là không nói hai lời liền đem nàng lưng trở về ký túc xá nhớ không rõ là cái gì nguyên nhân hai người ở tây dưới đáy cãi vã náo loạn cái tan giá trong không vui ngươi còn yêu hắn sao mã linh nhi hỏi triệu mộng kỳ toàn thân run lên hết thảy hồi ức hình ảnh cũng không phục tồn tại nàng thay lương nở nụ cười lắc đầu nói ta không xứng lại yêu hắn. Không nên nói như vậy, có thể các ngươi còn có hợp lại khả năng. Mã Linh Nhi nắm chặt tay nàng kích động nói, đi tìm hắn đi, có thể hắn còn yêu ngươi sao? Không. Triệu Mộng Kỳ đột nhiên không kìm chế được nỗi nòng giống lên nàng một tiếng lui về phía sau một bước, nhìn nàng xứng sờ ở nơi đó trên mặt thích thú lộ ra áy náy, xin lỗi ta. Đóng nhắm mắt thống khổ nói, ban đầu là ta từ bỏ hắn, rét bỏ hắn mãi mãi cũng là làm công, bây giờ ta có cái gì mặt mũi lại đi tìm hắn. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 154. Chúc phúc hắn. Triệu mộng kỳ trong lời nói giữa các hàng lộ ra một luồng nồng đậm bi thống cùng hối hận, nàng từng gửi nhắn tin thăm dò quá, tiếu là căn bản cũng không có về. Đối với nàng lãnh đạm đến giống như là cái người xa lạ, thậm chí so với người xa lạ còn không bằng, nàng sẽ không có cơ hội trở lại bên cạnh hắn. Mã Linh Nhi thở dài, không biết nên nói cái gì. Đang lúc này. Môn điếm đãi khách khu môn mở ra, đang nghiệm chứng một câu nói, có mấy người đều là xe ở trong lúc lơ đãng tình cờ gặp, khi thấy Tiếu Lạc từ bên trong đi ra, ở điếm trưởng Tôn Kiến Nam cùng đi trực tiếp hướng đi ngoài quán lúc Triệu Mộng Kỳ cùng Mã Linh Nhi đều xứng sờ ở. Tiếu! Tiếu Lạc! Hắn tại sao lại ở đây? Mã Linh Nhi theo bản năng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Triệu Mộng Kỳ thì lại hoàn toàn choáng váng. Khẽ nhích miệng, cọp gỗ bình thường đứng tại chỗ không nhúc nhích, lo lắng hai con mắt nhìn chắp hai tay sau lưng đi tới tiếu lạc, toàn bộ đầu ấp chống sống. Càng ngày càng gần, càng ngày càng đưa tay có thể chạm đến. Có thể nàng lại lập tức sốt sáng cao độ lên, tim đập đột nhiên tăng số, dường như muốn nhảy cách ra lồng ngực, toàn bộ thân thể đều thẳng băng, vô cùng sống động căng thẳng làm cho người khó có thể khống chế lại. Tiếu là không nhìn thấy nàng đi ở hắn bên trái lý tử manh vừa vặn chặn lại rồi tầm mắt của hắn, mà sự chú ý của hắn cũng không ở trong cửa hàng khách hàng trên người, dù sao cũng là đến thị sát môn điếm, mà không phải đến mua bánh ngọt bánh mì. Tiếu tổng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nhiều học tập năm sơ lý luận, sau đó đưa nó ở trong điếm phổ biến. Tôn kiến nam cung chính nói. Tiếu lạc gật gù, hắn ở đại học học chuyên ngành chính là IE, chuyên môn quản lý nhà xưởng hoạt động quy trình, đạt đến hiệu suất cao, tiết kiệm tiền, tỉnh nhân lực mục đích hạ thấp sinh sản thành phẩm. Bộ này năm sơ lý luận là IE bên trong cơ bản đồ vật, đương nhiên đây chỉ là đối với học IE người mà nói. ở quốc nội năm sơ lý luận còn chưa ở các đại công ty cùng nhà xưởng toàn diện mở rộng lên, vì lẽ đó cực nhỏ người nghe nói qua. Nhìn tiếu lạc từ bên cạnh chính mình mắt nhìn thẳng tiêu sái quá, triệu mộng kỳ chỉ cảm thấy mất đi hết cả niềm tin, như là linh hồn đều bị trước mắt kéo ra thân thể quen thuộc nhất người xa lạ, nàng rốt cuộc để ý mổ những lời này là ý gì? Tiếu! Mã Linh Nhi muốn gọi lại tiếu lạc. Một giây sau rồi lại như cái tiết khí bị cầu héo yên, bởi vì nàng bỗng nhiên ý thức được, ở tiếu lạc bên cạnh có một bất kể là vóc người vẫn là hình dạng đều là thuộc về rất tốt nữ nhân, người phụ nữ kia một thân quần áo có giá trị không nhỏ, khí chất càng làm cho nàng hít khói, vừa nhìn chính là cái có địa vị nữ tính, sợ là tiếu lạc bạn gái. Thật đem tiếu lạc gọi lại, chỉ sợ sẽ làm cho triệu mộng kỳ vô cùng lưu túng. Quay đầu, nhìn về phía triệu mộng kỳ, phát hiện trên mặt của nàng tràn đầy cô đơn, liền an ủi. Quên đi, không cần lo lắng, vừa nhìn liền biết hắn là trên bảng bên cạnh người phụ nữ kia đùi, loại này bám váy đàn bà nam nhân không đáng đoạt về. Chẳng trách ra tay hào phóng như vậy, tiện tay chính là 10 vạn, nguyên nhân càng là ở đây, mã linh nhi trong lòng hung hăng phỉ nhổ một tiếng. Tiếu lạc, ta thực sự là nhìn lầm ngươi thật đau lòng a ta cố ý đến phòng vệ sinh bổ trang đây lão bản lớn thậm chí ngay cả không hề liếc mắt nhìn quá ta ngươi a cũng đừng mơ hão vẫn là làm việc cho giỏi đi đúng nói rất đúng tranh thủ làm đến bộ trưởng như vậy thì có khả năng để lão bản lớn nhìn thẳng nhìn ngươi một chút rồi hì hì mấy cái tiểu mũi nhân viên cửa hàng tụ tập cùng một chỗ nhìn ngoài cửa lớn tiếng thảo luận lão bản lớn Mã Linh Nhi xứng sờ thích thú đi tới vấy vấy tay. Các ngươi khỏe, chào ngươi. Một vị tiểu muội nhiệt tình trở về một nụ cười từ bát quái trạng thái lập tức về tới chiêu đãi khách nhân trạng thái lễ phép sự hòa hợp nụ cười đáng yêu. Mã Linh Nhi rất tò mò các nàng mới vừa nói lão bản lớn liền hỏi, xin hỏi một chút các ngươi thảo luận lão bản lớn là chỉ vừa mới đi ra đi cái kia tiếu lạc sao? Nghe nói lời ấy, nguyên bản tản ra vài tên tiểu muội nhân viên cửa hàng lại tụ tới, dù sao bát quái là nữ nhân thiên tính. Đúng vậy, hắn là chúng ta lạc phường lão bản lớn. Điếm viên nói, má linh nhi cao mày. Lạc phường ông chủ không phải họ phương sao? Trước kia là họ phương, một tháng trước cũng không phải là tiếu tổng, cũng chính là chúng ta lão bản lớn đem lạc phường mua lại rồi. Cũng không phải sao, nếu không lão bản lớn thu mua Lạc Phường, Lạc Phường đã sớm đảo bế. Lão bản lớn thật sự là thật lợi hại, thời gian một tháng liền để Lạc Phường đi lên còn đem đối thủ cạnh tranh nhũ đầu cho đánh rơi xuống. Nói tới Tiếu Lạc, này vài tên tiểu mũi nhân viên cửa hàng đó là không nói ra được tự hào cùng kiêu ngạo trong ánh mắt toát ra chính là gần như điên cuồng sùng bái tâm ý. Mã Linh Nhi kinh ngạc thất sắc. Không dám tin mở to hai mắt. Triệu mộng kỳ cũng là như vậy, đang kinh ngạc qua đi tùy theo mà đến chính là thương tiếc cùng hối hận, hối hận đến trong xương. Không thể á tiếu lạc hắn ở đâu ra tiền thu mua lạc phường. Mã Linh Nhi lớn tiếng hỏi. Chúng ta đây cũng không biết, hình như là hắn cùng Sùng thiện các sở lão bản quan hệ tốt vô cùng. Ừ, ta cũng nghe nói. Nguyên bản lạc phường là bị sùng thiện các thu mua đi qua, sau đó lão bản lớn từ sở lão bản trong tay lại mua qua đi. Nói chung những này cũng không trọng yếu rồi, quan trọng là lão bản lớn có năng lực, dài đến còn đặc biệt xoái, nếu ai có thể trở thành là hắn nửa kia tuyệt đối là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Này vài tên tiểu mũi công nhân tràn ngập ảo tưởng nói như vậy lại cùng sùng thiện các sở vân hùng quan hệ giao hảo sao có thể có chuyện đó mã linh nhi trong đầu giống như là nổ tung một viên đạn dược lâm vào trống giống cùng hỗn độn sở vân hùng là ai đây chính là liền trên quốc tế đều có sức ảnh hưởng thương mại cá xấu lớn là loại kia cao cao tại thượng khiến người ta ngước nhìn tồn tại Mà Tiếu Lạc lại cùng nhân vật như vậy quan hệ giao hảo chuyện này làm sao cũng là khiến người ta chuyện khó mà tin nổi. Sai rồi, sai rồi. Nàng đột nhiên mặt đỏ tới mang tay bởi vì nàng vừa nãy tự cho là cho rằng Tiếu Lạc là trên bảng nhà giàu cô gái đùi mà lên vị Nàng xem hướng về Triệu Mộng Kỳ, Triệu Mộng Kỳ có thêm một tia rơi tịch kinh ngạc nhìn ngoài quán, nước mắt không hề có một tiếng động từ khói mắt lướt xuống mà xuống. Hắn thành tông, chính như hắn trước đây nói tới, một ngày nào đó hắn sẽ làm tất cả mọi người ngước nhìn, hắn làm được, ha ha ha. Triệu Mộng Kỳ ngây ngốc nở nụ cười, tự lẩm bẩm. Mã Linh Nhi nhíu mày đến mức rất sâu. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình tỷ muội triệu mộng kỳ tâm tình Nếu như mộng kỳ lúc trước không có bị tạm thời mê hoặc làm choáng váng đầu óc, Cái kia nam nhân tu tú nên vẫn là thuộc về mộng kỳ đi Chỉ tiếc hết thảy đều sẽ không lại từ đầu đã tới Cói đời này cũng sẽ không có thuốc hối hận mua đổi lại là nàng Sợ là hối hận phải hơn đi gặp trở ngại rồi Nàng đi lên nhẹ nhàng vỗ vỗ triệu mộng kỳ vai An ủi khó lay chuyển Chúc phúc hắn đi, biết không, này mười vạn không phải ta hướng trong nhà người nắm, là hắn cho. Giấy không thể gói được lửa, mười vạn đồng tiền không phải là món tiền nhỏ, nàng cuối cùng là không gạt được, vẫn là hiện tại thằng thắn thật là tốt. Triệu Mộng Kỳ lập tức sườn sốt. Bảy giờ tối, Tiếu Lạc cùng Trương Đại Sơn đi xe chạy tới Quang Minh Khu Tiếu Lạc Khả sẽ không quên đáp ước Tôn Ngọc đến xem các nàng trung thu dạ hội. Hơn nữa em gái của chính mình Tiếu như ý cũng đã đánh vài cái điện thoại đến thúc giục, hận không thể hắn ngay lập tức sẽ chạy tới xã hội tổ chức địa. Mặt khác, tan việc phong vơ ngân năm người cũng là mặt dày theo tới, nhưng một chiếc xe sao có thể ngồi nhiều người như vậy, phong vơ ngân trực tiếp liền đem Tiểu Ngũ ở ngoài ba người cho đạp xuống xe, như vậy hắn và Tiểu Ngũ, hơn nữa Tiếu là cùng Trương Đại Sơn, vừa vặn có thể ngồi xuống. Vẫn sẽ không quá chen chúc Trương ca, ngươi xe này ngồi thật thoải mái Tiểu ngũ vuốt bằng da ghế dựa Bắt đầu thổi phòng trương đại sơn Nhất định là ghép da tự thân Vuốt giống như là nữ nhân da rẻ Cảm giác cực kỳ tốt Mụ nội nó ngươi bớt tranh cãi một tí có được hay không Đem ta muốn nói đều nói xong Vậy ta còn nói cái cầu A Phong vơ ngân khi hắn trên ướp vỗ một cái thật mạnh Hệ thống thiên tài vô song Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 155 Đắc sắt Quang Minh Khu Bệnh viện Nhân dân Trung thu giả hội ở một nhà trong tửu điểm tiến hành Khách sạn bản chức là đính hôn khánh Chỉ cần trang hoàng hơi hơi thay đổi một hồi sau đó sẽ dùng y nút giá dựng một lâm thời sân khấu trải lên thảm đỏ liền trở thành một dạ hội hiện trường tiếu lạc bọn họ chạy tới thời điểm tiếu như ý tôn ngọc cùng với đường nhân từ lâu chờ đợi ở cửa tiệm rượu ca các ngươi cuối cùng là đến rồi tiếu như ý tiến lên đón trên đường nhiều xe đường ngăn tiếu lạc giải thích một câu tiếu như ý chu mỏ một cái được rồi tôn ngọc lúc này mừng rỡ cười cùng tiếu lạc chào hỏi tiếu lạc ca tiếu lạc gật đầu về lấy một cái mỉm cười trương đại sơn bắt đầu trở nên sống động đến đến đến phong lão để ta tới cho các ngươi giới thiệu một chút đây là lão tiếu muội muội như ý theo ta tên lạc muội là được bên cạnh vị này mặt trắng nhỏ không phải vị này tiểu thịt tươi là chồng nàng đường nhân Sau đó vì này đây, đến trọng điểm giới thiệu một chút, tôn ngọc đại mỹ nữ, lão tiếu vợ tương lai. Tôn ngọc bị trương đại sơn như vậy trắng ra giới thiệu cho sợ hết hồn, mặt cười trong nháy mắt đỏ chót. Chỉ dâu được. Phong vơ ngân cùng tiểu ngũ cùng hô lên, rất nghiêm túc, âm thanh cùng vang dội Lần này tôn ngọc mặt càng đỏ hơn, mắc cỡ chỉ muốn tìm một cách lỗ để chui vào. Ta. Ta muốn về phía sau đài hóa trang, tiếu là ca, các ngươi cùng như ý tỉ bọn họ đi vào tìm chỗ ngồi xuống đến đây đi. Nói xong, liền cũng như chạy trốn chạy ra, suýt chút nữa còn đụng phải những người khác. Trương Đại Mặt, nhìn ngươi làm ra chuyện tốt, đem ngọc ngọc đều cho dò chạy. Tiếu như ý chừng lớn mắt, bất mãn đối với Trương Đại Sơn nói. Ta làm sao biết tôn mỹ nữ sẽ như vậy thèn thùng mà trương đại sơn quán buông tay khuôn mặt vô tội sau đó chuyển đề tài có điều xem tình huống này tôn mỹ nữ không có chút nào chú ý a lão tiếu chúc mừng chúc mừng a thuận lợi bắt ma xe ra ti sau đó có thể dùng sức mở rồi tiếu lạc tức dần khi hắn mông cố trên thường một cước khiển trách nói chuyện cẩn thận đừng một lời không hợp liền lái xe Trung thu giả hội hiện trường thiết trí ở khách sạn lầu 3, ship đặt 30-40 bàn tới đều là bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa thầy thuốc cùng y tá, phi thường náo nhiệt. Trên bàn ship đặt bánh Trung thu cũng tới thức ăn tiếu lạc vừa nhìn tháng này bánh lại còn là do bọn họ lạc phường chế tạo trong lòng bao nhiêu hiện ra một chút cảm giác thành công. Đương nhiên cách này tiết Trung thu ngày. Lạc phường cũng có hoạt động, chỉ bất quá hắn đem hoạt động toàn quyền giao cho cho phép quan tùng cùng lý tử manh bọn họ xử lý, nghe nói cũng là liên hoan, chỉ là ít đi sân khấu chương trình cũng đang liên hoan cuối cùng cài đặt một vạn nguyên đại tướng, cũng là rất có ý tứ. Lạc Muội, đường nhân, các ngươi sẽ không cảm thấy ta cùng dĩ vãng. Bất đồng sao? Trương Đại Sơn hỏi. Vấn đề này hắn là nín đã lâu, nhớ hắn hiện tại quay bô miến vượt qua tám trăm ngàn, một công thẩm gọi thẳng trực tiếp để hắn thỏa thỏa đã biến thành một vị Internet người tâm Phúc A, vốn tưởng rằng đã rất nổi tiếng, có thể không ngờ rằng đi tới nơi này tiếu như ý bọn họ lại không điểm phản ứng, vậy thì để hắn có loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại rồi. Tiếu như ý cùng đường nhân nhìn nhau một chút buồn bực nói, không giống... Có cái gì không giống? Mặt không như thường vẫn là lớn như vậy. Trời ạ! Trương Đại Sơn suýt chút nữa nhìn không được bảo thô khẩu chưa từ bỏ ý định truy hỏi. Lẽ nào ngươi cùng đường nhân chưa từng xem gần nhất rất hỏa một hồi công thẩm? Đường nhân lắc đầu một cái, ngay thẳng nói. Sơn ta, ta ngoại trừ đi làm chính là ở phụ lục bác sĩ chứng can bản không thời gian xem tivi. Sau đó ta đối với phiên tòa án thẩm lý án kiện, án chuyện cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ta có khi đó còn không bằng xem thêm mấy tập hàn kịch. Tiếu như ý cũng phù họa nói. Đến đến đàn gảy tai châu rồi. Trương Đại Sơn nặng nề thở dài một tiếng, không nghĩ tới chính mình nổi tiếng còn chưa phải quá đủ. Tiếu như ý không vui, để đúa xuống trở lên giận dữ nhìn Trương Đại Sơn. Trương Đại Mặt. Ngươi nói ai là bò đây Trương Đại Sơn cả người run lên Sau đó tùy tiện nhất chỉ chính đang vùi đầu ăn nhiều phong vơ ngân cùng tiểu ngũ hai người Một mặt dép bò nói Ta nói bọn họ là bò đây Ngươi xem một chút bọn họ Nhiều có thể ăn Hãy cùng hai con bò tựa như Trương ca Ngươi này nổi ta cùng tiểu ngũ lưng đến có thể có điểm oán a? Phong vơ ngân ngẩn đầu cười khổ nói Oán cái trứng Nói các ngươi như bò đó là ở khen các ngươi thân thể rắn chắc, hay người các ngươi mù chữ. Trương Đại Sơn Đại Nghĩa lấm nhiên giáo huấn, sau đó sang rộng ra đề tài, đúng rồi lạc muội có chuyện nhất định phải với các ngươi nói một hồi, anh của ngươi lão Tiếu vượt xa quá khứ, hắn quá khứ là treo tia, hiện tại đã nhậm chức, bước vào nhân sĩ thành công hàng ngũ rồi. Tiếu lạc lườm hắn một cái, có thể hay không nói chuyện cẩn thận. Không có ngăn cản Trương Đại Sơn ý tứ của hơn nữa vốn là cũng không có ý định giấu chính mình em gái ruột Vì lẽ đó cho phép từ Trương Đại Sơn nói rồi Ta đây không vừa vặn dễ nói chuyện sao, ngươi có thể hay không đừng đánh xóa Trương Đại Sơn bất mãn nói Trương Đại mặt, ngươi không uống rượu a làm sao liền bắt đầu nói hưu nói vườn rồi Tiếu như ý chỉ cho là chuyện cười nói ta nói lời nói thật ngươi sao còn chưa tin rồi đó. Trương Đại Sơn không được thở dài, sau đó lấy ra điện thoại di động tìm thấy được ngày đó ông thầm gọi thằng trực tiếp. Nhìn cái video này các ngươi thì sẽ biết ta nói rốt cuộc là thật hay giả rồi. Tiếu như ý cùng đường nhân Hồ nghi tiếp tới, lít cha xét lên. Sơn ca, ngươi làm sao ở bên nguyên vế? Ngươi là lạc phường người đại diện A. Đường nhân ngạc nhiên nói, Trương Đại Sơn lại như cái thế ngoại cao nhân giống như một cái không tồn tại tròm dâu, hít mắt nói. Tiếp tục nhìn xuống, đem video hoàn chỉnh xem xong ta lại giải thích với các ngươi. Tiếu Lạc An tính ăn món ăn. Hắn xem như là thấy rõ, tấm này núi lớn ngoại trừ muốn đem hắn là lạc phường ông chủ chuyện nói cho như ý cùng đường nhân ở ngoài, còn muốn hung hăng ở tại bọn hắn trước mặt hai người tú nhất ba pháp đình trên anh dũng trắng cử. Quả nhiên, đang nhìn công thẩm video tinh hoa hãy sau tiếu như ý đối với Trương Đại Sơn cũng là nhìn với con mắt khác. Trương Đại Mặt, ngươi có thể ác. Lại có thể làm lạc phường người đại diện còn có thể đem đối phương luật sư cho tức dẫn đến mắng thô khẩu trực tiếp bị chính án cho đuổi ra ngoài. Này sóng ta nhất định phải cho ngươi điểm khen. Đối phó một phó hòa ngọc mà thôi, chút lòng thành chút lòng thành rồi, khà khà. Trương Đại Sơn khoát tay áo một cái, một mặt ung dung nói. Phó hòa ngọc. Nguyên lai like cái kia bị ngươi tức giận đến mắng thô khẩu chính là phó hòa ngọc. Ta nghe nói hắn nhưng là cùng các trung thiên đồng nhất cấp bậc đại luật sư A. Đường nhân khuôn mặt khiếp sợ, nói thật, hiện tại đều có chút hoài nghi cái video này có phải là làm giả, âm thanh cùng nhân vật đều dựa vào hậu kỳ kỹ thuật xử lý qua. Ở ngươi sơn ca trước mặt, phó hòa ngọc là cây sắm gì A, cây gì ngọc đến đều vô dụng tất cả đều đến quỳ trên mặt đất cho ta hát chinh phục, ha <cười> ha. Trương Đại Sơn lòng hư vinh bị hung hăng thỏa mãn một cái tỏa tại tỏa vị thượng bắt đầu đắc sắt run chân ăn nói ngông cuồng về phần tại sao đề phó hòa ngọc đó là đương nhiên là hắn cố ý mà thôi cũng may đường nhân hòa tiếu như ý trước mặt trang giả bộ cách đại bức. Vừa dứt lời một như lôi đình chói tai tiếng gào truyền đến. Thứ hỗn chứng ngươi đang ở đây này nói hưu nói vượn cái gì. Quay đầu nhìn lại. Âm thanh là từ một người tuổi còn trẻ nam tử trong miệng truyền tới trong lời nói giữa các hàng lộ ra một luồng nồng đầm sự phấn nộ. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong Cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org Chương 156. Phó Quý Sinh. Đó là một xem gia lịch sử nam tử, ăn mặc âu phục con lê, mang đồng hồ đeo tay, tóc hơi có chút văn nghệ hơi thở xóa tung cùng cong lên, mặt rất dài, cũng rất trắng tỉnh, làm cho người ta một loại cao phẩm vị ấn tượng. Giờ phút này tên nam tử trên mặt nhưng tràn đầy phấn nổ hai mắt trừng trừng, hung ác đến như là một con nổi giận ngựa hoang, hắn gào thét rất đúng giống không phải người khác, chính là Trương Đại Sơn. Hỏng rồi Sơn ca. Hắn gọi phó quý sinh là chúng ta bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa vô cùng trẻ tuổi bác sĩ thần kinh cũng là phó hòa ngọc đại luật sư cháu ruột. Đường nhân nói, Khe nằm, này đều có thể đụng. Trương Đại Sơn lập tức đã biến thành một tấm mặt khổ qua, sau đó tả oán nói, Anh em họ, ngươi làm sao tại sao không nói sớm, sớm nói nơi này có cái phó hòa ngọc chất tử, ta đừng nói này ra đề tài đường nhân có chút oan ức giải thích ta vừa mới chuẩn bị nói chỉ là ôi hắn hiện tại một lòng phụ lục bác sĩ chứng không để ý đến chuyện bên ngoài sở dĩ biết phó hòa ngọc chính là bởi vì cái này phó quý sinh nhớ hắn tốt nghiệp đại học không bao lâu tham gia công tác đến bây giờ còn là một bác sĩ thực tập đã từng ngay ở phó quý sinh dưới tay đánh qua một trận ra tay đương nhiên liền đối với phó hòa ngọc có điều nghe thấy rồi Vừa vẫn đúng là chuẩn bị nói cho Trương Đại Sơn chỉ là chưa kịp mà thôi, nơi nào ngờ tới phó quý sinh an vì ở cách đó không xa, hơn nữa vừa vặn liền nghe đến Trương Đại Sơn quyết từ Tiếu là cũng là cảm thấy không nói gì, trắng Trương Đại Sơn một chút, khiển trách. Sau đó có thể hay không khiêm tốn một chút. Ta không có cầm gọi hàng ốm lên đài đem ta ở phiên tòa án trên hào quang lịch sử lớn tiếng nói ra cũng đã đủ đây điều. Trương Đại Sơn thở dài nói. Đang khi nói chuyện cái kia gọi Phó Quý Sinh trẻ tuổi thầy thuốc cùng hắn bàn kia bảy tám người đã vây quanh, khuôn mặt không quen nhìn chằm chằm Trương Đại Sơn. Ngươi mới vừa nói cái gì, có loại nói lại cho ta nghe. Phó Quý Sinh đằng đằng sát khí nhìn Trương Đại Sơn, cắn răng nghiến lời quát lên. Đường nhân mặc dù coi như còn như thằng bé con tử, có thể đi ra xã hội hơn một năm, đối nhân xử thế vẫn là hiểu, hắn lập tức đứng lên, đống ái náy nồ cười tiến lên nghênh tiếp. Phó ca, ngươi đừng hướng về trong lòng đi, hắn mới vừa uống chút rượu, nói rất đúng mê sảng đây. Đúng đúng đúng, phó thầy thuốc không muốn với hắn bình thường tính toán, hắn tính cách chính là như vậy, yêu thích miệng đầy chạy tàu hỏa. Tiếu như ý cùng đường nhân chồng hát vợ theo đứng lên mỉm cười nói, sau đó trùng trương Đại Sơn khiến cho khiến ánh mắt, ra hiểu hắn nói lời xin lỗi. Trương Đại Sơn tuy rằng tàn nhẫn, nhưng cũng không phải là không nói đạo lý người, nhân ra là phó hòa ngọc cháu ruột, suy bụng ta ra bụng người, nếu như người khác nói chính mình lão thúc nói xấu, hắn cũng sẽ không chịu được. Húng chi đây là đang tiếu như ý bọn họ bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa trung thu giả hội trên, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hắn sót chén rượu, bưng đứng lên, chạm đích mặt hướng phó quý sinh. huyên đệ, là lỗi của ta, không nên nói hưu nói vượn chén rượu này coi như là ta cho ngươi chịu tội rồi. Nói xong, hướng lên đầu, đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Phó quý sinh hiển nhiên đã nhận ra trước mắt người này chính là ngày đó ở tòa án thẩm vấn trên để thúc thúc hắn lưu túng, đồng thời còn thân hơn tay phá hủy thúc thúc hắn tiền đồ nát người đổi lại những người khác hắn hay là cứ tính như vậy, có thể một mực chính là Trương Đại Sơn, hắn làm sao có thể liền như vậy bỏ qua. Lạnh lùng nói, một chén quá ít chứ, lời vừa nói ra. Nguyên bản ở ăn đồ ăn phong vơ ngân cùng tiểu ngũ hai người ánh mắt hơi lạnh lẽo. Tiếu lạc động tác cũng là hơi ngưng lại, liếc tuổi trẻ thầy thuốc một chút. Trương Đại Sơn đã nói tạ tội, nếu như đối phương muốn được tiến thêm thước, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Đương nhiên ở bề ngoài không có biểu hiện ra, tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra tựa như dùng bữa. Phó ca quên đi thôi, hắn là bằng hữu ta đừng. Đường nhân nói. Đường nhân, việc này không có quan hệ gì với ngươi đứng qua một bên. Không chờ đường nhân nói xong, phó quý sinh đem đường nhân đẩy hướng về một bên. Đường nhân thân thể bản yếu, bị hắn đẩy một cái liền ngã dầm trên mặt đất. Phó quý sinh, nói chuyện liền nói, ngươi đồng cái gì tay. Tiếu như ý trách cứ phó quý sinh đi tới đem mình nam nhân đường nhân cho diều rắt đứng lên. Phó quý sinh không để ý đến nàng. Một lần nữa rót một chén rượu bưng lên đến đưa đến Trương Đại Sơn trước mặt, mang theo giọng ra lệnh nói. Uống nó, hát, cho ngươi mặt phải không? Phong vơ ngân đem đũa ném đứng lên trợn mắt chừng mắt phó quý sinh Trương Đại Sơn nhưng là hắn ăn nhân bị thương những ngày đó, có thể toàn bộ dựa vào Trương Đại Sơn chăm sóc, hắn có thể thấy được không được người khác đối với Trương Đại Sơn được đà lẫn tới. Trên người hắn có cỗ bí khí, này vừa đứng lên, phó quý sinh chu vi bảy tám người đều là ngẩn người. Trương Đại Sơn giơ tay, ra hiệu phong vơ ngân ngồi xuống, mặt mỉm cười nhìn phó quý sinh nói. Được, ta uống, ngược lại bàn này tiểu đô là của chúng ta, sớm muộn đến dưới ta bụng. Không phải túng, mà là không muốn đem sự tình làm lớn, phá hỏng tiếu là cùng tôm ngọc rút ngắn tình cảm bầu không khí. Nhưng ngay khi hắn đưa tay đi lấy chén rượu này lúc, phó quý sinh đột nhiên làm khó dễ trực tiếp nâng cốc rồi ở trên mặt của hắn. Hiện tại ta tha thứ ngươi. Phó quý sinh hài lòng âm lánh nở nộ cười, chạm đích liền muốn trở về chính mình với. Chờ chút. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Phó quý sinh một tiếng hừ nhẹ, dừng bước lại xoay người kết quả vừa mới chuyển qua đến nghênh tiếp hắn chính là một chén rượu lớn nước, dầm, một tiếng toàn bộ rồi ở trên mặt của hắn có chút ít rượu từ trong lỗ mũi đổ đi vào, giống như là có hai cây sâu ở bên trong dùng sức xuyên tựa như, vô cùng khó chịu. Định thần nhìn lại, rồi không phải là hắn sỉ nhục hắn lão thúc người, mà là vừa an tính ngồi tại chỗ dùng bữa người. Trơn bóng khuôn mặt, dày đặc mày kiếm, điêu khắc giống như ngũ quan. Chính là Tiếu Lạc. Tiếu Lạc lánh đảm nhìn hắn. Thật không tiện, làm sai lịch, ta còn tưởng rằng là cái thùng rác. Thùng rác. Phó Quý Sinh nổi trận lôi đình trên mặt thịt giật giật, này rõ ràng chính là ở nhục mạ hắn. Khốn kiếp, ngươi. Quý Sinh các ngươi đang làm gì mà. Ngay ở Phó Quý Sinh tức giận hơn lúc. Một người đàn ông trung niên bưng một chén rượu đi tới, tóc trải lưu quang tỏa sáng, bụng bự phiên phiên, mặt rất tròn, cầm cơ hồ không có, nhưng khắp toàn thân đều lộ ra một luồng lãnh đạo khí chất. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, phó quý sinh hung ác bàng lập tức đổi lại một bộ nụ cười. Hà chủ nhiệm, không có gì chuyện, chỉ là ánh mắt hấu ý vô ý liếc nhìn tiếu lạc bọn họ. Âm âm nói bệnh viện chúng ta giả hội thật sống đến rồi một ít người không liên quan, ngươi xem có phải là nên xin bọn họ đi ra ngoài. Hắn tự nhiên không muốn đem sự tình ngọn nguồn nói ra, không phải vậy liền lại thêm cái biết hắn lão thúc xèm pha người, hơn nữa còn là bọn họ trong bệnh viện lãnh đạo, nha. Người không liên quan. Người đàn ông trung niên tầm mắt rơi vào tiếu lạc trên người bọn họ tiếu như ý mau mau cười điều đỉnh. chủ nhiệm bọn họ đều là bằng hữu ta bệnh viện chúng ta giả hội ngược lại ngồi bất mãn ta gọi bọn họ chạy tới tập hợp tham gia náo nhiệt như ý a giả hội chỉ giới hạn ở bệnh viện tổng hợp bệnh viện đa khoa công nhân viên ngươi không thể nào không biết chứ người đàn ông trung niên một cái giọng quan tiếu như ý tiếp tục giải thích chủ nhiệm hắn là anh của ta ta thân ca bọn họ cũng không phải. Người đàn ông trung niên phất tay đánh gãy. Coi như là anh của ngươi cũng không được. Đây là trái với quy định. Ngươi vẫn là gọi bọn họ đi ra ngoài đi. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cùng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 157 đây là tình địch lạc muội này ai vậy mẹ chứng thật lớn oan uy trương đại sơn lớn tiếng ồn ào bị phó quý sinh rồi bia tuy rằng tiếu lạc giúp mình rồi trở về nhưng này hỏa khí vẫn là vụt vụt vụt mọc lên cùng tiếu lạc như thế tính khí lên đây coi như ngươi là ngọc hoàng đại đế hắn cũng dám với ngươi hò hét người đàn ông trung niên màu lập tức trở nên tái nhợt tiếu như ý hít vào một ngụm khí lạnh Hận hận chừng Trương Đại Sơn một chút Hắn là khoa chúng ta chủ nhiệm Trương Đại mặt ngươi đừng nói lung tung có được hay không Tiếu lạc cho Trương Đại Sơn nháy mắt ra dấu Gọi hắn không muốn như thế liều lĩnh, Đừng làm cho mỗi mỗi mình lung túng. Thấy Trương Đại Sơn yên tĩnh Tiếu như ý tiếp tục mỉm cười với đối với người đàn ông trung niên nói Chủ nhiệm ngươi liền dàn xếp dàn xếp chứ Cầu xin ngươi rồi Hành xử cô gái sở trường. Làm nũng. Người đàn ông trung niên tựa hồ khó chơi, bản khởi mặt dứt khoát quyết nhiên nói. Không được, đây là bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa giả hội. Nếu như tất cả mọi người giống như ngươi mang thân nhân của chính mình cùng bằng hữu lại đây, đây chẳng phải là loạn xáo, như ý. Ngươi cũng là bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa lão nhân, ngươi nổi đi đầu tác dụng. Vì là mọi người dựng đứng tấm gương quy định chính là quy định. Ai nha chủ nhiệm, đây cũng không phải đại sự gì, ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt không là tốt rồi mà. Tiếu như ý nói. Nói cái gì đều vô dụng, mau gọi bọn họ rời đi. Người đàn ông trung niên quát lên. Bên cạnh phó quý sinh cũng sặc thanh đạo. Hà chủ nhiệm nói rất đúng, đây là chúng ta bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa trung thu giả hội, không phải tùy tiện cái gì con mèo a cẩu đều có thể tiến vào. Mụ nổi nó ngươi là không phải muốn chết. Vừa nghe lời này, phong vơ ngân nổi lên đưa tay một cái tóm chặt cổ áo của hắn cơ hồ đưa hắn hai chân cho đề huyền không. Một thân bí khí, sợ đến phó quý sinh hòa trung năm nam tử cùng chu vi mấy người đều là sắc mặt chợt biến. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Buông tay cho ta buông tay! Phó quý sinh kinh hoàng thất sắc nói bởi vì hắn phát hiện phong vơ ngân tóm chặt hắn cổ áo tay giống như là một cái thép kiềm, hắn dùng lực giấy rua đều vẫn không nhúc nhích. Không buông tay ngươi có thể sao thế, có muốn hay không ta dạy dấu ngươi nên nói như thế nào tiếng người? Phong vơ ngân vung lên quạt cói tựa như bàn tay, hung tợn uy hiếp nói. Ngươi, phó quý sinh quả thực là vừa giận vừa sợ, đối mặt hung hăng như vậy phong vô ngân, hắn không dám lỗ mãng. Tiếu như ý, ngươi xem một chút ngươi mang đây đều là những người nào, lưu manh vô lại, vừa nhìn cũng không phải là cái gì người đứng đắn, bảo an, bảo an. Người đàn ông trung niên đối với Tiếu như ý thất vọng, sau đó la lên khách sạn bảo an, chuẩn bị mạnh mẽ đuổi xa Tiếu lạc đoàn người. Chủ nhiệm đừng kêu bảo an á, ai nha làm gì đây là Tiếu như ý gấp đến độ dầm chân Như ý tỉ, đây là thế nào Lúc này ở phía sau đài trang điểm tốt cho ăn mặc vũ y tôn ngọc đi tới Cùng nàng cùng tới được còn có một vị nữ tử mặc trên người giống nhau vũ y Hiển nhiên chờ chút là muốn cùng đài biểu diễn Mau buông ra cháu trai này Trương Đại Sơn mau mau gọi Phong Vô Ngân thả ra Phó Quý Sinh, bọn họ hiện tại đại biểu chính là Tiếu Lạc hình tượng, mỗi tiếng nói cử động cũng phải chú ý, không thể để cho Tiếu Lạc ở Tôn Ngọc trong lòng đi phân. Phong Vô Ngân gật gật đầu tình hình thực tế làm mà giật về vị trí của chính mình đang ngồi trở lại vị trí trước cho Phó Quý Sinh ném đi tới một ánh mắt uy hiếp ý là còn dám mắng người, giết chết ngươi. Tiểu tôn, cái thứ nhất chương trình chính là của các ngươi, không ở phía sau đài chuẩn bị các ngươi chạy đến làm gì? Người đàn ông trung niên tò mò hỏi. Này phó quý sinh sửa sang lại một hồi cổ áo, lộ ra một tự nhận là chân thành nhất mỉm cười. Ngọc ngọc, ngươi xuyên mặc quần áo này thật là đẹp mắt. Tôn ngọc không để ý tới hắn trực tiếp bỏ qua phó quý sinh, nhìn một chút tiếu lạc. Sau đó đối với người đàn ông trung niên nói Hà chủ nhiệm bọn họ là ta cùng như ý tỷ bằng hữu Xin bọn họ tới là không phù hợp quy định Nhưng ta hy vọng Hà chủ nhiệm có thể giàn xếp giàn xếp Nghe nói lời ấy Người đàn ông trung niên cùng phó quý sinh biểu hiện đều là nổi lên biến hóa tế nhị Không chờ người đàn ông trung niên trả lời Phó quý sinh cười ha ha Ha ha Ngọc ngọc Ngươi sớm nói là ngươi cùng như ý bằng hữu mà, hại chúng ta còn tưởng rằng là trà trộn vào đến ăn uống chùa kẻ xấu đây, ngươi xem việc này náo động đến. Vừa cười đối với người đàn ông trung niên nói rằng, hà chủ nhiệm, một hồi hiểu lầm, một hồi hiểu lầm mà thôi, nếu là ngọc ngọc các nàng bằng hữu ở đây ăn một cơm canh lại có cái gì vội vàng chính là không phải. Người đàn ông trung niên không nói gì dùng ngón tay liễu chỉ phó quý sinh, nghĩ thầm. Để ta đuổi bọn hắn đi chính là ngươi, muốn lưu bọn họ tại đây cũng là ngươi, ngươi đến cùng có còn hay không cách chủ ý? Ngươi à ngươi! to khan vài tiếng, lấy ra chủ nhiệm uy nghiêm, nếu quý sinh nói như vậy, vậy thì lưu lại đi. Như ý, tiểu tôn, bọn họ là bằng hữu của các ngươi, các ngươi liền đại bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa hào hào chiêu đãi bọn hắn." Cảm tạ chủ nhiệm. Tiếu Như Ý híp mắt cười khom lưng cảm tạ. Người đàn ông trung niên vỗ vỗ Tôn Ngọc vai, chạm đích rời đi. Phó quý sinh cũng chưa đi, tầm mắt vẫn rơi vào Tôn Ngọc trên người, trên mặt lộ ra ngây ngốc nụ cười. Lão Tiếu bằng vào ta bảy tám năm tán gái kinh nghiệm đến xem cháu trai này đối với tôn Mỹ nữ tuyệt đối ôm ập không thành thật ý nghĩ. Trương Đại Sơn ở Tiếu Lạc bên tai nhỏ giọng nói. Tiếu Lạc chưa có trở về hắn trong lòng nhưng là có chút không thoải mái. Phó quý sinh xem Tôn Ngọc ánh mắt vô cùng không giống nhau, chỉ cần không phải người mù là có thể nhìn ra hắn yêu thích Tôn Ngọc, bằng không thái độ đối với bọn họ thì sẽ không chuyển biến đến nhanh như vậy. Phó khan một cái. Phó thầy thuốc, các ngươi là không phải nên trở về đến chính các ngươi này một bàn đi tới. Tiếu như ý có chút căm rét nói, Tôn Ngọc là nàng cho mình thân ca giới thiệu em gái, đã bị nàng coi là tương lai đại tẩu. Này Phó Quý Sinh nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn trầm chầm, chầm Tôn Ngọc xem, khỏi nói làm cho nàng trong lòng không có nhiều thư thái. Ngọc Ngọc, ngay ở anh của ta bên cạnh ngồi đi. Lôi kéo Tôn Ngọc ngồi ở Tiếu Lạc bên cạnh. Phó Quý Sinh phát hiện một chút manh mối, nhưng không có lý do lại tiếp tục chờ tại đây trở về vị trí của mình lúc cẩn thận mỗi bước đi, sau đó... Hắn kinh ngạc phát hiện mình thích nữ hài lại đối với vừa rồi hắn một mặt rượu nam nhân lộ ra như tuyết nguôi sơ khai, xuân về hoa nở giống như mỉm cười. Tình huống không đúng vậy. Thời khắc này, hắn trong nháy mắt minh bạch, tên kia là của mình tình địch. Thời khắc này, hắn hối hận đến ruột đều thanh, hắn lại đem mình đích tình địch cho để lại. Thời khắc này... Hắn hận đến nghiến răng, tay cũng chăm chú nắm nắm chặt nắm đấm bởi vì tôn ngọc ở cái kia ra hỏa trước mặt thấy thế nào làm sao cũng giống như là vì hợp lệ bạn gái, ngay cả xem tên kia ánh mắt đều là thâm tình chân thành để hắn ước ao ven tịp. Thảo Phó quý sinh phát điên mắng một tiếng quặm mặt lại ngồi trở lại vị trí của chính mình. Phó ca, xem ra ngươi có đối thủ cạnh tranh rồi. Không nên hốt hoảng, chờ chút ngươi đang ở đây trên sàn nhảy bột lộ tài năng, sau đó hướng về nàng biểu lộ, ra tay trước thì chiếm được lợi thế Đúng đúng đúng, chúng ta ở phía dưới phụ họa, để toàn trường người hô to đáp ứng hắn, Tôn Ngọc tuyệt đối sẽ đáp ứng ngươi, sau đó ngươi đêm nay là có thể dẫn nàng trở lại lăn giáp trải giường rồi. Bạn học cùng bàn nam tính sồn sập lên tiếng nói. Phó quý sinh suy nghĩ một chút cảm thấy những người này nói có đạo lý, đem trước mặt trong chén rượu rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó tầng tầng gật gật đầu. Đúng, liền theo các ngươi nói làm. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giả phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 158. Thay ngươi gấp, tôn mỹ nữ, các ngươi này thân vũ y thật sự tương đương có thể hoa, đem các ngươi eo thon nhỏ đều hiển hiện ra, đúng rồi, bên cạnh ngươi vị mỹ nữ này gọi cái gì tên a cho chúng ta đoàn người giới thiệu một chút chứ, ngoại trừ lão tiếu, chúng ta mấy cách này cũng đều vẫn là lưu manh đây. Trương Đại Sơn dùng giấy khăn lao khô ráo trên mặt rượu, lần thứ hai đảm nhiệm nổi lên sinh động bầu không khí nhân vật. Vẫn là ta tự mình tới đi Cô gái kia sung phong nhận việc giới thiệu chính mình Ta tên Hồ Thủy Song Là theo ngọc ngọc cùng một nhóm tiến vào bệnh viện tổng hợp Bệnh viện đa khoa công tác Nàng tướng Mạo mặc dù không có tôn ngọc như vậy xuất sắc Nhưng cũng thuộc về vui tươi hình Vóc người rất tốt Hoa sen mới nở Tên rất hay a Ta tên Trương Đại Sơn Gặp Thủy Song muội tử Trương Đại Sơn đứng lên Hướng về hồ thủy rong đưa tay ra. Hồ thủy rong hào phóng với hắn nắm tay, cười chào hỏi. ngươi mạnh khỏe, Sơn ca. Một tiếng này, Sơn ca, nhưng làm trương đại Sơn lòng hư vinh cho mạnh mẽ thỏa mãn một cái, hữu ý vô ý liếc nhìn tiếu như ý, nói rằng. Nhìn, nhìn, đây là cỡ nào có lễ phép, cỡ nào có nội hàm, không giống một ít người động một chút là cho người khác lên khó nghe biệt hiểu. Nghe được câu này Tiếu là cùng Tôn Ngọc đều không nhịn được cười cười ra tiếng Tiếu như ý vỗ bàn đứng dậy đem một cách đúa hướng Trương Đại Sơn ném tới Trương Đại Kiểm ngươi lại muốn bị đánh có phải là tại đây ngấm ngầm hại người ai đó Ai nha ta lão muội a ta đây tùy tiện nói một chút Vừa không có đặc biệt là ai Ngươi làm sao mỗi lần đều phải đem mình đại vào đi vào có biết hay không như ngươi vậy ta cũng rất bất đắc dĩ a. Trương Đại Sơn vấy vấy tay thật dài thở dài một tiếng. Ngươi. Tiếu như ý khí đến dầm chân căn bản nói không lại Trương Đại Sơn. Không thể làm gì khác hơn là cầu viện với mình lão ca ca. Ngươi xem hắn lại đang bắt nạt mũi mỗi ngươi. Tiếu là cười cợt nhìn về phía đường nhân. Lúc này ngươi nên tìm đường nhân. Nghe được mình bị điểm danh Đường nhân thả xuống gặm cua đồng ngẩng đầu lên Một mặt mộng vòng hỏi Ca, làm sao vậy Đã xảy ra chuyện gì Nay chất phát cùng dáng vẻ vô tội Nhìn ra trước bàn cả đám người không nhìn được cười Tiếu như ý chu chu mò thở dài ngươi xem Hắn căn bản là không trông cậy nổi Sau đó chừng đường nhân một chút Chỉ tiếc mài sắt không nên ghim nói Tiếp tục ăn của cua đồng đi Không có chuyện gì đừng nói chuyện. Nha tốt lão bà. Đường nhân trả lời một câu, sau đó cứ tiếp tục vùi đầu gặm cua đồng rồi. Xì. Sì. Tôn Ngọc bị đường nhân dáng vẻ chọc cho khẽ cười thành tiếng, phát hiện Tiếu Lạc nhìn lại, liền giải thích. Đường ca rất ngốc manh. Tiếu Lạc liếc mắt một cái đường nhân, gật gù, rất là tán thành nói. Quả thật có chút. Nói xong, phát hiện Tôn Ngọc mở to một đôi đôi mắt to sáng người bình tĩnh nhìn mình, không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Tiếu lạc ca ngươi trên mặt có đồ vật, đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi lấy xuống. Tôn Ngọc chậm rãi tới gần, nhu đề giống như tay hướng hắn trên mặt thân đến. Tiếu lạc không nhúc nhích, mũi nghe thấy được một luồng mùi thơm thoang thoảng từ Tôn Ngọc này xanh nhạt trên ngón tay truyền đến, để hắn cảm thấy một trận tâm thần thoải mái. Hắn lặng lặng nhìn Tôn Ngọc, nữ hài biểu hiện rất chăm chú, hít như lan. Những người khác lúc này đều theo bản năng yên tĩnh lại, mặt mỉm cười nhìn Tiếu Lạc cùng Tôn Ngọc như vậy thân mật cử động, giống như là đang nhìn một ái tình điện ảnh tựa như ánh mắt tràn đầy chờ mong. Tóc tia Tiếu Lạc nhìn Tôn Ngọc ngón tay nắm bắt tia nhỏ. Ừ đúng vậy a hình như là nữ sinh đây. Tôn Ngọc cười khanh khách nói. Ngắn như vậy khẳng định không phải nữ nhân tóc, chỉ dâu, ngươi tuyệt đối là nhìn nhầm. Tiểu ngũ nói vì là tiếu lạc giải thích. Trương Đại Sơn tiếu như ý, hồ thủy song đều hướng hắn chừng lại đây trong ánh mắt lộ ra phấn nộ. Rầm! Tiểu ngũ gian nan nuốt ngụm nước miếng căng thẳng bất an nhìn về phía phong vô ngân. Phong cả ta! Ta nói sai cái gì bảo sao? Phong vơ ngân dùng sức khi hắn trên ướp vỗ một cái, dạy dỗ Mụ nổi nó ngươi đương nhiên nói sai rồi, tiếu ca cùng chị dâu đang nói chuyện nói yêu, ngươi xuyên cái gì nói, không chỉ có theo ta cướp lời kịch còn cướp tiếu ta lời kịch. Tiểu tử ngươi có phải là cánh cứng rồi muốn bay, đang ăn cơm còn không chặn nổi miệng của ngươi. Tiểu ngũ khóc không ra nước mắt. Tôn ngọc mặt cười lần thứ hai một đỏ, mà lúc này thời gian cũng không còn nhiều lắm. Giả hội nhanh bắt đầu rồi, làm giả hội cái thứ nhất chương trình, nàng phải đi hậu đài chuẩn bị, lại cùng vừa nãy ở cửa tiệm rượu thời điểm như thế, lôi kéo hồ thủy xong cũng như chạy trốn rời đi. Chờ một chút, cái túi sách của ta túi còn không có nắm. Hồ Thủy xong lần thứ hai vòng trở lại bắt nàng bao bao, trước khi đi đối với Tiếu Lạc nói rằng, Ngọc Ngọc là cô gái tốt, nếu như yêu nàng liền dẫn nàng cao bay xa chạy đi, bởi vì y tá không phải một cái gì rất tốt nghề nghiệp, thường thường muốn thức đêm coi như trẻ lại cô nương cũng rất dễ dàng trở nên hoa tàn ít bướm. Nói xong, hướng về mọi người để lại một cái mỉm cười, chạm đích đi rồi. Thủy rong muội tử nói đúng là để ý, y tá chức vị này nghe tới cao to trên, nhưng trong đó khổ cực chỉ có các nàng mình có thể lính hội đến, ta nói rất đúng đi lạc muội Trương Đại Sơn tiếp theo hồ thủy rong cha nói rằng, Đúng, nói rất đúng cực kỳ, từ ngươi đi vào đến bây giờ, liền câu nói này nói chính xác nhất. Tiếu như ý bưng chén rượu lên đến Trương Đại Kiểm. Vì muốn tốt cho ngươi không dễ dàng nói câu như thế chính xác nói cạn một chén. Mẹ chứng, liền uống rượu cũng phải chào phúc ta một hồi. Trương Đại Sơn đứng lên cùng Tiếu như ý đụng một cái chén, mà ngửa ra sau ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch. Được rồi, dùng bữa bằng không đều phải bị chồng ta đường nhân cho ăn xong rồi. Tiếu như ý bắt chuyện mọi người. Trương Đại Sơn không để ý lắm. Đường nhân hàng này có thể ăn bao nhiêu, phong lão để đến, làm cho nàng nhìn các ngươi khẩu vị, hù chết nàng. Phốc. nghe được, hù chết nàng, ba chữ này tiếu như ý đều cười văng, cũng còn tốt lập tức chạm đích, đem còn không có nuốt xuống rượu cho nói đến trên đất bằng không một bàn này món ăn liền không có cách nào ăn. Không bao lâu, giả hội bắt đầu rồi. Tôn Ngọc cùng Hồ Thủy song còn có bốn tên nữ sinh sau này đài đi tới chính giữa sân khấu, sau đó theo mềm nhẹ âm nhạc múa lên. Tiếu là không có khóa rót những người khác, sự chú ý của hắn ngay ở Tôn Ngọc trên người, Tôn Ngọc khiêu vũ lại như Mỹ lệ bơm buôn giống như bay múa, như yêu kiểu thức tha cảnh liễu dạng rãy rua, ốm tay áo múa, hình như có vô số cánh hoa trôi nổi bồng bềnh lăng không mà xuống, Mỹ phải nhường người say sư. Phù phù, phù phù, tiếu là cơ hồ có thể nghe được chính mình tim đập nhanh hơn thanh âm của, cũng có thể cảm giác được thân thể mình bên trong dòng máu đang tăng nhanh lưu động trên sàn nhảy khiêu vũ tôn ngọc, càng là để hắn nhìn ra có chút ngây dại. Anh em họ, tâm động đi, vậy còn chờ gì, mau mau bảo đèn A, khà khà. Trương Đại Sơn không biết lúc nào tiến tới trước mặt hắn thúc giục. Tiếu lạc lườm hắn một cái tức giận Muốn ngươi dạy Mẹ chứng ta thay ngươi gấp A Trương Đại Sơn tức giận nói